Từ Kiều nương nóng nảy, đừng nhìn nàng ngày thường cùng nữ nhi đoạt tan ngon, nhìn đến trượng phu cùng cha mẹ chồng yêu thương khuê nữ còn sẽ có điểm ăn vật giấm. Trong nhà này đau nhất Lư Bảo bảo tuyệt đối là nàng cái này mẹ ruột. Ngươi chạy nhanh cùng nương nói một tiếng, đi đem vương đại phu mời đi theo. Từ Kiều nương một bên chỉ huy trượng phu, một bên bắt đầu động thủ bỏ đi nữ nhi trên người quần áo. Lư Bảo bảo hiển nhiên phát sốt có một đoạn thời gian, trên người quần áo đã bị hãn tầm ướt. Nếu là không chạy nhanh đổi đi, chỉ sợ sẽ tăng thêm bệnh tình. Lư gia phu không dám trì hoãn, cũng không màng mới vừa rời giường trên người quần áo cũng chưa xuyên chu toàn, chỉ một cái quần lót, vai trần nhằm phía tiền viện, lúc này trong nhà nữ nhân hẳn là đều tại tiền viện làm việc. Tiền viện tẩu tử đệ mội nhìn đến đảng ngực ở Trần Thúc Tử tự nhiên đã chịu không nhỏ kinh hách, chính là lúc này cũng không ai có thể vì điểm này việc nhỏ so đo, còn không chạy nhanh đi tìm đại phu. lư miêu thị hung hăng vô vũ con thứ hai phía sau lưng lư gia phú cũng không nhiều lắm tưởng vô cùng lo lắng chuẩn bị ra bên ngoài hướng đợi chút ngươi cho ta trở về lao thái thái cũng là cấp hồ đồ liền Lưu gia phú hiện tại bộ dáng như thế nào có thể ra cửa đâu nếu là làm sợ những cái đó ra mặt mỏng tiểu tức phụ đại cô nương chỉ sợ phải bị những người đó mọi nhà hán tử tấu chết khiếp tú ngọc ngươi đi chạy vội đi trên đường đừng trì hoãn đại cháu gái trong khoảng thời gian này biểu hiện làm lao thái thái thập phần tín nhiệm nàng làm việc năng lực ai lư tú ngọc vốn dĩ chuẩn bị vào nhà nhìn một cái ngoan bảo nhưng hiển nhiên hiện tại thỉnh đại phu càng quan trọng hai người các ngươi chạy nhanh đánh một chậu nước giếng đưa lại đây lư miêu thị lại cấp hai cái tức phụ bố trí nhiệm vụ sau đó lôi kéo quần áo bất chỉnh con thứ hai nhằm phía bọn họ phòng lúc này từ kiều nương đã cởi nữ nhi áo ngoài Chỉ chưa một kiện thêu công thô giáp tiếng đỏ, địa phương có cái cách nói, thật sáu tuổi trước hải tử ngày đêm ăn mặc đỏ thầm yếm có thể bảo bình an, giảm bất chết non sát suất. ở nhìn đến nữ nhi trên người trừ yếm che đậy bộ vị vết thương khi, từ kiều nương nháy mắt doãn đốc. bà vai hai nơi mài mòn lợi hại, da đã ma phá, thấm tơm máu, lư bảo bảo làn da kiều nộn, ở một bên trắng nón làn da đối lập hạ, kia hai nơi sưng đỏ có vẻ phá lệ khủng bố. Tử kiều nương chảy nước mắt thấu hương tìm một cái cao cao sưng khởi miệng vết thương, lại ngạnh lại nặng hiển nhiên dưới da sung huyết lợi hại. trừ bỏ này hai cái nhất rõ ràng miệng vết thương ngoại, nàng cánh tay, cẳng chân thượng còn có mấy chục nói hoa ngân, tuy rằng không có xuất huyết, nhưng sưng đỏ dấu vết vẫn là làm người nhìn thấy ghê người. ban ngày ra cửa trước còn sinh long hoạt hổ cô nương hiện tại hơi thở thoi thóp nằm ở trên giường, trên người dấu vết còn như là bị làm nhục dường như. Cái này kêu từ kiểu nương cái này mẫu thân như thế nào tiếp thu đâu. Đây là có chuyện gì. lư miêu thị vào được, cũng thấy được cháu gái trên người vết thương, tức khắc sợ tới mức nghẹn họng nhìn chân chối. Đều do ta, là ta sơ sót, như vậy chuyện quan trọng, ta như thế nào đã quên đâu. Từ kiểu nương thực mau ý thức tới rồi vấn đề nơi, vô cùng tự trách mà nói, ngoan bảo từ nhỏ làn ra liền so hài tử khắc càng kiểu nộn, nương còn nhớ rõ sao. Ngoan bảo khi còn nhỏ ta phải đem nàng áo lót xoa bóp mấy trăm lần, thẳng đến hoàn toàn xoa mềm mới sẽ không ma đến nàng làn da, mặc dù tới rồi hiện tại, ta cũng đến đem nàng khi còn nhỏ những cái đó xiêm vi tải phùng ở tân y, y phúc nách, ống tay áo, cổ áo linh tinh dễ dàng ma đến làn da địa phương. Từ Kiều nương nói gợi lên lưu miêu thị hồi ức, ngoan bảo mới sinh ra thời điểm làn da đặc biệt tiểu nộn. Các ca ca tỉ tỉ lưu lại những cái đó thô vải bông xiêm vi hề nàng căn bản là xuyên không tới, mặc dù là bọn họ có thể mua được tốt nhất tế vải đông, cũng đến đem vải dệt xoa nắn thượng chẳng biến, mới có thể miễn cưỡng mặc ở cháu gái trên người. Lúc ấy đại phòng cùng tam phòng hai cái tức phụ còn vì thế rất có ý kiến, cảm thấy nhị phòng khuê nữ mặc so với bọn hắn hải tử càng quý giá, sau lưng còn nói thầm, nói cái này nha đầu cũng không biết từ đâu ra như vậy nhiều thật xấu. không có công chúa mệnh cố tình sinh một đống công chúa bệnh. Hôm nay ngoan bảo đi theo đại nha đầu đi cắt cỏ heo, như vậy trọng giỏ che nàng qua lại bối hai chanh, thô thẳng trên vai ma tới ma đi, ngoan bảo nơi nào chịu được đâu, còn có trên người này từng đạo hoa ngân, khẳng định là bị sần núi thượng những cái đó cỏ tranh cát Từ kiều nương cảm thấy khuê nữ hôm nay gặp tội lớn. Này! Lưu miêu thị á khẩu không trả lời được. Nàng cảm thấy nhị con dâu suy đoán không có bất luận vấn đề gì, nhưng lúc trước đại nha đầu đề nghị bọn muội mội một khối giúp trong nhà làm điểm sống, cũng là nàng chính miệng đồng ý, nghiêm khắc lại nói tiếp, ngoan bảo hiện tại sinh bệnh, nàng cái này tổ mẫu muốn phụ lớn nhất trách nhiệm. Đứa nhỏ này bị như vậy trọng thương như thế nào cũng không nói một tiếng đâu, ngày thường nàng không phải nhất kiều khí sao, trên người hơi chút phá điểm ra liền phải tới nàng trước mặt trang đáng thương, hảo lừa một ngụm đường ăn. hiện tại thương như vậy nghiêm trọng ngược lại thành hũ nút Lưu miêu thị suy đoán có lẽ là ngoan bảo quá hiểu chuyện nàng biết những cái đó tiểu miệng vết thương cũng không sẽ làm đại nhân lo lắng mà hôm nay như vậy thương thế lại sẽ làm nàng cái này mãi mãi cùng cha mẹ đau lòng vì thế liền cắn răng nhịn xuống tới bằng không chuyện này liền không có biện pháp giải thích nàng càng nghĩ càng cảm thấy chính mình đoán được chân tướng trong lòng càng thêm đau lòng ngoan bảo cái này cháu gái cái gì là hiếu thuận Ngoan bảo như vậy hài tử, mới kêu trí thuần trí hiêu a. Kỳ thật sự tình chân tướng căn bản liền không có lao thái thái tưởng như vậy phức tạp, chỉ có thể nói lư bảo bảo đầu vóc tạm thời bị Mỹ thực lấp đầy, đầu tiên là cỏ lau can, lại là chua cay heo tạp, nàng căn bản không công phu cảm giác trên người đau đớn, chờ đến ngủ thời điểm, nhưng thật ra cảm giác được đau, nhưng lúc ấy thân thể đã thích ứng cái loại này trình độ đau đớn, lúc ấy buồn ngủ lớn hơn đau ý. Nàng nghĩ dù sao trên người đau còn có thể chịu đựng, không bằng liền trước ngủ một rớt. Đi! Cho nên nơi nào là cái gì hiếu thuận đâu, chân chính nguyên nhân chính là nàng lại lười lại thèm thôi. Nay thật đúng là một cái làm người không thế nào cao hứng chân tướng đâu. Vương Đại Phu! Vương Đại Phu! Lư Tú Ngọc Dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới Đại Phu trong nhà, ai ngờ chạy cái không? Đường Tú Tài lại sinh bệnh lạc, nhà ta Đại Phu bị đường ra nguyên ca nhi thỉnh đi qua. Vương Đại Phu trong nhà dược đồng đang ở trong viện phơi nắng mới vừa ngắt lấy trở về dược liệu, nhìn đến Lư Tú Ngọc tìm người, cho nàng chỉ một cái nơi đi, vì thế Lư Tú Ngọc lại vội vội vàng vàng hướng Tú Tài trong nhà đuổi. Vẫn là ăn phía trước dược đi, Tú Tài công bệnh ta thật sự xem không được, nếu không các ngươi đi tìm xem huyện thành hồi xuân đường chợ Lý Đại Phu đến xem nhìn lên đi. Lư Tú Ngọc nghẹn một hơi chạy tới đường ra, đôi tay trống ở đường ra rào che trên tường. từng ngụm từng ngụm thở hồn hển. Lúc này Vương Đại Phu đã từ trong phòng đi ra, đứng ở trong viện cùng Tú Tài nương tử nói chuyện. Vương Đại Phu chưa nói, Tú Tài công năm đó bị thương căn bản, mấy năm nay tiểu bệnh không ngừng kỳ thật chính là lần lượt hao phí hắn số lượng không nhiều lắm nguyên khí, lúc này đây đột nhiên sốt cao, chỉ sợ là thuốc và kim châm cứu vong hiệu. Vương Đại Phu, ta nhị mội thiêu rất lợi hại, ngài chạy nhanh cùng ta đi xem đi. Lư Tú Ngọc ở ngoài phòng hô to, Vương Đại Phu nhìn mắt Tú Tài nương tử, từ nàng trong tay tiếp nhận chính mình hồng thuốc. Ra đây liền tùy ngươi qua đi. Vương Đại Phu cũng không biết chính mình đối Tú Tài nương tử nói kia phiên lời nói là đúng hay là sai. Hồi xuân đường trợ lý Đại Phu ra đường giá cả nhưng không tiện nghi, cố tình đường Tú Tài bệnh như vậy trọng, đưa hắn đi huyện thành hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có thể đem Đại Phu mời đi theo, kỳ thật dựa theo đường Tú Tài mạch tượng. hắn hẳn là khuyên người trong nhà từ bỏ nhưng hiện tại đường ra liền dựa đường tú tài dạy học về điểm này thư tu trống đường tú tài nếu là có bất chấp gì tú tài nương tử cùng nguyên ca nhi này đối cô nhi quả phụ lại nên làm cái gì bây giờ đâu có lẽ hồi xuân đường trợ lý đại phu y thuật siêu quần có thể từ diêm vương ra trong tay đoạt lại đường tú tài một cái mệnh đâu vương đại phu trong lòng suy nghĩ muôn vàn vùi đầu đi theo lư tú ngọc hướng lư ra chạy đến rời đi thời điểm lư tú ngọc mạc danh có một loại muốn quay đầu lại dục vọng nàng bước chân không có dừng lại đầu sau này chuyển chiều đường ra phương hướng nhìn lại tú tài nương tử đứng ở trống trải trong viện sắc mặt suy bại bầu trời u ám lộ ra bất tường áp nhân tâm âm u lư tú ngọc mang theo đại phu một đường chạy chậm về đến nhà thời điểm lư bảo bảo vừa vặn khôi phục ý thức chỉ là thiêu còn không có lui ra vừa mới hôn mê thời điểm nàng tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh trong mơ ở cái kia trong ngộng đường tỷ cả đời lấy tiểu thuyết phương thức ở nàng trước mặt chậm rãi triển khai đáng tiếc sau khi tỉnh dậy nàng nhớ không rõ sở hữu chuyện xưa nội dung chỉ có thể mơ hồ hồi tưởng khởi mấy cái tình tiết như nàng phía trước suy đoán như vậy hiện tại đường tỷ là cái xuyên qua nữ chân chính đường tỷ sớm tại kẻ bị thương đầu kia một ngày chết đi mà tân đường tỷ hoàn toàn phát huy xuyên qua nữ ưu thế làm mỹ thực làm phát minh Lư gia ở nàng dẫn dắt hạ đi hướng thịnh vượng. Tại đây bổn trong tiểu thuyết nàng vốn nên một tuổi nửa liền chết non, đau thất ái nữ lư gia phú cùng từ kiểu nương tính tình trở nên cổ quái, đặc biệt là từ kiểu nương, vốn dĩ chỉ là lười thèm nàng bắt đầu trở nên chanh chua, ở nhiều năm trôi qua thật vất vả lại hoài thượng một thai sau, càng hận không thể đem lư gia hết thể đều đoạt cho chính mình Nhi tử. Lúc ấy lư gia hơn phân nửa tài phú đều là lư tú ngọc sáng tạo, Từ kiều nương cùng Lưu Tú Ngọc chi gian tự nhiên sinh ra rất nhiều mâu thuẫn không thể điều hòa. Cụ thể đã xảy ra này đó sự Lưu Bảo Bảo nhớ không rõ, nàng chỉ biết chuyện xưa kết cục, hai vợ chồng già hoàn toàn bị con thứ hai nhị con dâu rét lạnh tâm, nhị phòng bị đơn độc phân ra lư ra, tuy rằng phân tới rồi một ít tài sản, nhưng bởi vì hai người nhất quán lười biếng ngang ngược tiêu ngạo tính nết thực mo đã bị tiêu xài không còn, Lưu Tú Ngọc sinh ý càng phô càng lớn. mang theo lư ra những người khác chuyển nhà tới rồi tỉnh phủ sau lại không còn có nghe được quá có quan hệ nhị phòng toàn ra tin tức cái này kết cục làm lư bảo bảo lo lắng không thôi người khác trong mắt cha mẹ lại hư kia cũng là đau nàng ái nàng sủng nàng cha mẹ nàng như thế nào bỏ được hai người lại một lần đi vào như vậy kết cục cũng may nàng trước tiên đã biết này hết thảy lúc sau nhất định có thể nghĩ cách ngăn cản chuyện này phát sinh trừ cái này ra Lư bảo bảo còn mơ hồ đã nhận ra có quan hệ tự thân một bí mật. Nàng có một cái bàn tay vàng, cái này bàn tay vàng chính là mỹ mạo, nàng sẽ có được như lúc ban đầu sinh trẻ con giống nhau kiểu nộn da thịt, nàng đôi mắt so sao trời lộng lẫy, nàng môi so đào hoa tiểu diễm, ở sau khi thành niên, nàng sẽ lấy so bạn cùng lứa tuổi chậm rất nhiều lần tốc độ già cả. Lư bảo bảo cảm thấy cho nàng cái này bàn tay vàng người không chừng đầu có cái gì tật xấu. Mỹ mạo ở cổ đại người thường mọi nhà nhưng không thấy được là một chuyện tốt, hơn nữa nàng lúc này phát sốt chính là này một thân kiều nộn ra thịt gây ra. Chẳng lẽ nàng tương lai đều không thể làm việc phí sức? Từ từ, này cũng không phải không thể, giống như có thể quang minh chính đại đương phế phế đi đâu. Lư bảo bảo bắt đầu tính toán khởi có quan hệ ôm xuyên qua nữ đường tỷ đùi mấy chục đại quy tắc chi tiết, nàng đến làm đường tỷ cảm nhận được dưỡng phế phế là thú. Đây là một cái đáng giá tinh tế nghiên cứu vấn đề, rốt cuộc nhà bọn họ cao sản sâu gạo, ước chừng có ba điều tờ tờ. Trưng 11 đồ tể ra tiểu kiểu nương 11. Ngoan bảo, ngươi cuối cùng tỉnh lại, khó chịu không, có phải hay không, có chút đau đầu. Từ kiều nương nhìn đến nữ nhi mở mắt ra, vội vàng thò lại gần, nôn nóng mà phát ra liên tiếp vấn đề. Ngươi thật là muốn cấp chết nương đâu, trên người như vậy nhiều thương đều không rên một tiếng. trước kia cơ linh kính nhi chạy chạy đi đâu từ Kiều nương lại tức lại cấp nàng vốn dĩ chính là không có gì đại trí tuệ người ở nữ nhi sự tình thượng càng dễ dàng mất đi lý trí hiện tại nàng liền có chút để tâm vào chuyện vụn vặt nhịn không được suy nghĩ vì cái gì từ trước đến nay tiểu khí nữ nhi không có ở về nhà trước tiên hướng nàng cùng nhị ca tố khổ có phải hay không có người uy hiếp nàng đại phòng cùng tam phòng từ trước đến nay không thích bọn họ nhị phòng điểm này từ kiểu nương cùng lư gia phú trong lòng đều là rõ ràng kia hai phòng hài tử cũng luôn luôn không thích cùng nhà mình khuê nữ chơi lần này đại nha đầu mang theo ngoan bảo cùng tam nha đầu đi cắt cỏ heo ai biết hai người có phải hay không hợp nhau hỏa tới khi dễ nàng khuê nữ từ kiểu nương cảm thấy chính mình suy đoán nói có sách mách có chứng. giờ phút này từ kiểu nương chính là một cái hộ nhãi con mâu thú Rất có ngoan bảo nói là, nàng liền lao ra đi cùng Giang Bạch Nga, Lưu Lan Hoa sẽ loát một hồi tư thế. Nương, ta đã quên, đại đường tỷ làm heo tạp văn quá ngon, làm ta đem đau đau đều quên trống trơn. Lưu bảo bảo bĩu môi, ủy khuất ba ba mà nói. Từ kiều nương trên mặt lệ khí vừa thu lại, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi sẽ cho ra như vậy trả lời. Một bên lưu miêu thị cùng lưu gia phú biểu tình cũng có chút sơ cứng. hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi không có khóc lóc kể lệ nguyên nhân chỉ là bởi vì đại náo bị ăn ngon heo tạp cấp chiếm cứ, hoàn toàn đã quên hướng đại nhân tố khổ chuyện này. Như thế nào nghe tới xuẩn xuẩn, ngây ngốc, còn có chút khở. Nương, giỏ tre hảo trọng a nó có như vậy đại? Lư bảo bảo mở ra hai tay bút cắt một chút, trên thực tế trước mắt đại tam người ai không biết trong nhà giỏ che rốt cuộc có bao nhiêu đại đâu, chỉ là nàng hình dung quá khoa trương. ta mới bối một lát liền cảm thấy bả vai đau, nhưng đại đường tỷ cùng tam đường muội cũng như vậy đại giỏ che còn có thể nhảy nhót, ta lại ngượng ngùng nói chính mình bối bất động, tam đường muội so với ta còn nhỏ hơn phân nửa tuổi đâu, ta cái này đường tỷ tỷ không thể so nàng còn không có dùng. Lư bảo bảo giàu cái miệng nhỏ, biểu tình còn có chút không phục. Chính là lại đi rồi một đoạn đường, ta thật là bối bất động, đi đường tốc độ cũng càng ngày càng chậm, vẫn là đại đường tỷ tốt nhất. nàng nói ta cái đầu tiểu con giỏ tre sắc thật thực cố sức vì thế đại đường tỷ giúp ta bối thật dài một đoạn đường sau lại trải qua bãi sông thời điểm đại đường tỷ mới đem giỏ tre trả lại cho ta nói đến nơi này lư bảo bảo biểu tình có chút nghi hoặc nương, đại đường tỷ vì cái gì muốn cô ý ở trải qua bãi sông thời điểm làm ta bối trong chốc lát giỏ tre a lư bảo bảo đương nhiên minh bạch đường tỷ dụ ý nhưng nàng không thể nói thẳng ra tới này đến làm cha mẹ cùng mãi mãi chính mình lĩnh hội kỳ thật cắt cỏ heo một chút đều không khó đại đường tỷ giáo nhưng dụng tâm nàng còn khen ta thông minh cắt cỏ heo nhưng hảo trở về trước đại đường tỷ trả lại cho chúng ta đảo cỏ lau can nhưng giòn đâu ta luyến tiếp một người ăn xong liền ăn một nửa dư lại ta đều lưu trữ cấp gian mãi còn có cha mẹ các ngươi lưu trữ liền đặt ở sọn lư bảo bảo thanh âm càng ngày càng nhẹ giống như có chút trộn dạ hảo đi Không, có một nửa, trên đường ta nhịn không được lại ăn vụng một tí xíu, thật sự chỉ có một tí xíu. Mặt sau thanh âm lại bắt đầu vang dội lên, lư bảo bảo dùng chính mình tay nhỏ chỉ đầu ngón tay khoa tay múa chân, chứng minh chính mình chỉ ăn nhiều như vậy một tí xíu. Này Phúc trột dạ tiểu bộ dáng xem ba cái trưởng bối buồn cười. Chính là trang song cỏ heo giỏ che càng trọng, trên cơ bản đều là đường tỉ thay ta bối trở về, mau về đến nhà mới trả lại cho ta, mãi. Thực xin lỗi, ta nói dối, kia một sọt cỏ heo không phải ta bối trở về, bảo bảo vô dụng, tam đường muội đều so với ta lợi hại. tiểu cô nương bẹp bẹp miệng, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Bảo bảo trên người đau quá, nhưng ta hôm nay vẫn là hảo vui vẻ, đại đường tỷ thật tốt, mãi, ta rất thích đại đường tỷ A. Bây giờ còn có cái gì không rõ đâu, lư tú ngọc căn bản không có khi dễ ngoan bảo, tương phản, nàng cái này đường tỷ tỷ còn thập phần săn sóc muội muội. bãi sông là địa phương nào đó là trong thôn các nữ nhân giặt quần áo địa phương đại nha đầu ở trải qua bãi sông thời điểm đem giỏ tre còn cấp ngoan bảo là bởi vì sợ người ngoài thấy một màn này cho rằng ngoan bảo cùng bọn họ cha mẹ giống nhau là cái lười phôi nhìn xem nhìn xem đại nha cái này đường tỷ đều so các ngươi này đối cha mẹ làm hảo lưu miêu thị khí ninh ninh con thứ hai lỗ thai đối với hai người một đốn dít ảo Lư gia phú cùng từ kiểu nương lúc này cũng có chút trộn dạ. bất quá này phân trột dạ gần bởi vì bọn họ vừa mới hiểu lầm đại nha đầu, bọn họ trong lòng còn rất nỉ vai người trong thôn không có việc gì bố trí nhà bọn họ sự hành vi, bọn họ lười làm sao vậy, thèm làm sao vậy, lại không ăn nhà bọn họ gạo, ai làm cho bọn họ đầu thai đầu thảo, cha mẹ đều là có bản lĩnh đâu. Hiện tại lư gia không phân ra, trong nhà đầu to đều là hắn cha tránh đến. Hắn có thể hống cha mẹ bất công hắn, kia cũng là hắn bản lĩnh, bằng bản lĩnh ăn lười cơm, kia cũng là một loại năng lực. Mãi, đại phu mời tới. lư Tú Ngọc nghe xong phòng trong nói chuyện, lúc này mới mở miệng đánh gây lư Miêu Thị lúc sau muốn nói nói, mang theo đại phu tiến vào. Ba ngày cắt xong cỏ heo về đến nhà sau, tam đường muội từng ngăn lại nàng, chất vấn nàng vì cái gì đối nhị đường muội như vậy hảo, lúc ấy lư Tú Ngọc chỉ là trả lời nàng. Bởi vì Ngoan Bảo cũng là các nàng tỉ muội, là các nàng thân nhân, cho nên nàng mới đối nàng hảo. Thực tế lư Tú Ngọc rõ ràng, nàng yêu thương Ngoan Bảo trừ bỏ này một đời hai người huyết thống quan hệ, cùng với Ngoan Bảo sắc thật tuổi nhỏ yêu cầu chiếu cấu ngoại, càng quan trọng nguyên nhân là bởi vì Ngoan Bảo bộ dáng chiêu nàng thích, nhiều che chở một ít cũng không đáng ngại. Nhưng ở vừa mới nghe xong Ngoan Bảo kia một phen lời nói sau, lư Tú Ngọc cảm thấy chính mình đối Ngoan Bảo thương tiếc lại nhiều rất nhiều lý do. Loại này trả giá bị người nhớ kỹ tư vị thật sự là quá mỹ diệu. Hiện đại Lưu Tú Ngọc cũng từng vì cái gọi là người nhà trả giá rất nhiều rất nhiều, nhưng bọn họ lại cảm thấy hết thảy đều là hẳn là, còn cảm thấy nàng trả giá không đủ. Ngoan bảo như vậy lớn tiếng nói cho mãi mãi cùng nhị bá nhị thẩm đại đường tỷ vi nàng. Vi nàng! Vi nàng! Nay từng câu, trực tiếp rơi xuống Lưu Tú Ngọc trong lòng. Rõ ràng những cái đó sự ở Lư Tú Ngọc xem ra là cũng không đáng giá đề cập, tỉ như hỗ trợ bối giỏ che, tỉ như đào cỏ lau căn, nhưng ngoan bảo chính là nhớ kỹ, còn ở nàng cha mẹ có điều hoài nghi thời điểm lớn tiếng nói cho bọn họ, Đại Đường tỷ đặc biệt hảo, nàng đặc biệt thích Đại Đường tỷ. Tiểu ngu ngốc. Lư Tú Ngọc đi theo đại phu vào nhà thời điểm nhỏ giọng nói thầm một câu. "Này rốt cuộc là nơi nào tới tiểu ngu ngốc ga?" Hơi chút đối nàng hảo một chút nàng liền thích nhân ra. Này lại buồn lại kiều vật nhỏ, về sau chẳng phải là thực dễ dàng bị người hống đi đâu. Xem ra nàng này một đời vẫn là lao lực mệnh, trừ bỏ nghị cách cải thiện sinh hoạt điều kiện ngoại còn phải nhiều nhìn điểm cái này tiểu kiều kiều, đừng làm cho nàng dễ dàng bị người lừa đi rồi. Ai làm nàng đều nói thích nàng cái này đường tỉ, vậy đến làm nàng vẫn luôn thích đi xuống. Vương Đại Phu, mau tới cho ta cháu gái nhìn xem. Phòng trong ba người lực chú ý đều bị Đại Phu hấp dẫn đi rồi. ngoan bảo tuy rằng tỉnh nhưng thiêu lại không có lui hơn nữa trên người nàng còn có một ít ngoại thương dù sao cũng phải xứng một ít thuốc mỡ lau lư bảo bảo bị đột nhiên xuất hiện đường tỷ hoảng sợ này nhưng không đơn giản là tỉ tỉ còn một cái mạo kim quang lấp lánh tỏa sáng đuổi vàng a nàng điên cuồng hồi tưởng chính mình vừa mới nói những lời này đó hẳn là không có gì phạm vì đi lư tú ngọc thấy ngoan bảo tự nàng vào nhà khởi liền nhìn chằm chằm nàng Hiện nhiên là thực thích nàng cái này tỉ tỉ, lầm to, trong lòng có chút tiểu vui vẻ. Lư bảo bảo chú ý tới đường Tỷ biểu tình không có bất luận cái gì không vui, tức khắc liền thả lỏng, còn hướng về phía đường tỉ cười cười. Ai, tiểu khí bao chính là ái dính người, nhìn đến thích tỉ tỉ nguyên lai like như vậy vui vẻ sao? Đại đại sương mù, Lư Tú Ngọc cảm thấy tâm tình về tới chính mình mua cái thứ nhất thuộc về nàng mặt tiền cửa hiệu thời điểm. Không có gì trở ngại. Đợi chút ta chảo hai bao dược, uống xong kia hai tể dược liền không sai biệt lắm. Vương Đại Phu sờ sờ lư bảo bảo mạch tương nhẹ nhàng thở ra, vừa mới lư ra đại nha đầu như vậy nôn nóng tìm người. Hắn còn lo lắng lư ra cái này tiểu cháu gái cùng đường tú tại tình huống giống nhau không xong đâu. Thuốc trị thương cũng đến mạng, nàng trận này thình lình xảy ra sốt cao chính là trên người miệng vết thương khiến cho. Nếu là này ngoại thương trị không hết, khả năng còn sẽ thiêu cháy. Vương Đại Phu thu hồi bắt mạch tay, nghiêm túc dặn dò nói. Ta xem đứa nhỏ này mạch tượng rất nhỏ nhược, hiển nhiên là cái tiểu khí chủ nhân, nếu có thể, về sau đừng làm cho nàng làm việc nặng mệt sống, bằng không lại bệnh, cái mấy chẳng, chỉ sợ dược tiền cũng là cái không nhỏ số lượng. Vương Đại Phu trong lòng thế lư bảo bảo tiếc hận, cái này nha đầu bộ dáng sắc thật trổ mã hảo, nhưng thân thể cốt không được a, đảo không phải cái gì đoàn thọ mệnh tướng. Chỉ là chú định cả đời làm không được công việc nặng nhọc, cũng không thể ưu tư nhiều lự, ở nông thôn tìm con dâu đều phải tìm thân thể rắn chắc có thể làm việc, lư gia này cháu gái lớn lên lại hảo làm không được sống, kia cũng sẽ không chiêu nhà chồng thích ra. Vương Đại Phu ở trong lòng lắc lắc đầu, đồ tể sát nghiệt đại, thế nhân nhiều kiên kỵ mấy thứ này, bằng không cũng sẽ không làng trên xóm dưới liền như vậy một cái đồ tể, phú quý nhân gia càng chú ý mấy thứ này. Hiển nhiên cũng sẽ không cưới như vậy nhân ra sinh dưỡng cô nương, nạp thiếp nhưng thật ra không chú ý này đó, nhưng lư gia bỏ được làm nữ hải nhi làm tiếp sao. Hắn nhìn lư miêu thị kia khẩn trương kính nhi, hiển nhiên là thập phần yêu thích cái này cháu gái. Vương Đại Phu, chỉ cần không làm công việc nạp nhọc, ta muội muội thân thể liền không có trở ngại phải không? Lư Tú Ngọc bắt được trọng điểm. Đối đầu, ta liền nói như thế, nàng này cũng coi như không thượng bệnh, nhưng chính là đến, đến dưỡng. Ngạnh muốn nói là bệnh nói, đó chính là bệnh nhà giàu. Nhưng còn không phải là bệnh nhà giàu sao, không thể làm việc, không thể bị liên lụy, không thể sinh khí, nếu là dẫn thân vào ở phú quý nhân ra, thật đúng là không phải cái gì vấn đề lớn, nhưng cố tình dẫn thân vào ở nông ra. Lưu Miêu Thị nghe vậy như mày, nàng tuy rằng yêu thương ngoan bảo, khá vậy không thể bảo đảm ngoan bảo ở gả chồng sau còn có thể hưởng thụ ở nhà mẹ để khi những cái đó đãi ngộ. Hơn nữa không cho ngoan bảo làm việc, đại phòng cùng tam phòng người có thể hay không có ý kiến đâu. Lư gia phú cùng từ kiểu nương nghe vậy lẫn nhau xem một cái, đều thấy được đối phương đáy mắt hâm mộ. Như vậy tốt bệnh, như thế nào không đồng nhất ra tam khẩu một khối được đâu. Về sau cha mẹ đều không thể buộc bọn họ làm việc đâu. Bọn họ khuê nữ cũng thật có phúc khí, có thể quang minh chính đại lười biếng. Đến nỗi vấn đề lư tú ngọc càng là thả lỏng, còn không phải là bệnh nhà giàu sao. Về sau cái này mội muội về nàng dưỡng. mười 12 đồ tể ra tiểu kiều nương 12. Nhị phòng thật là càng ngày càng sẽ tắc quái, còn bệnh nhà giàu, ta phi, chiếu ta nói, đây là chứng làm biếng. Vào đêm, Giang Bạch Nga ở giường đất thượng trằn trọc nghĩ đến ban ngày nghe được những lời này đó, liền giận sôi máu. Được rồi, chạy nhanh ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm làm việc đâu. Lư Gia Phong làm đại ca, từ nhỏ bị cha mẹ giáo dục phải có đảm đương. hưu hái đệ đệ, trong lòng tuy rằng cũng có có chút tiểu ý tưởng, nhưng càng nhiều thời điểm, hắn đều là một cái thực bao dung, rất phúc hậu hảo ca ca. Nhìn đến tức phụ lại bị lão nhị một nhà khí đến ngủ không yên, lư lão đại trừ bỏ làm tức phụ nhẫn nhẫn ngoại, cũng không thể tưởng được mặt khác hảo biện pháp. Ngủ ngủ ngủ, ngươi liền biết ngủ, nhà chúng ta liền mau thành nhị phòng nô tài. Lư gia phong càng là làm nàng nhẫn, Giang Bạch Nga liền càng tức giận, dựa vào cái gì nha. Mấy năm nay chúng ta nhường nhịn nhị phòng còn chưa đủ sao, hiện tại nhị phòng kia nha đầu lại toát ra tới như vậy một loại bệnh, chẳng lẽ còn muốn cho con của chúng ta nhường nhịn nàng không thành. Giang Bạch Nga thái độ cường thế, có chút hùng hổ doan người. Nàng được cái tiểu bệnh, cái gì đều không thể làm đâu, chúng ta đại nha đầu đâu, liền xứng đáng là tiện bệnh, ở cái này ra làm trâu làm ngựa không thành. Nhẹ điểm thanh, đừng làm cho cha mẹ nghe thấy. Lư gia phong đứng dậy che lại bà nương miệng, bọn họ phòng ly cha mẹ nhà chính gần nhất, nếu là làm cha mẹ nghe thấy tức phụ lời này, chỉ sợ sẽ tức giận. Nghe thấy liền nghe thấy, chẳng lẽ ta có một câu nói sai rồi sao? Lời tuy nói như vậy, nhưng răng bạch nga thanh âm hiển nhiên thu nhỏ, có thể thấy được lư gia nhị lao ở cái này ra địa vị. Ta xem hôm nay ngươi là ngủ không được, thôi, ta đây liền cùng ngươi liêu vài câu xuất phát từ nội tâm hoa tử nói đi. Lư Gia Phong nhìn tức phụ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, thật dài thở dài. Ngươi chỉ nhìn thấy lão nhị hai vợ chồng lười biếng dùng mánh lưới không làm việc, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, bọn họ rốt cuộc chiếm cái này ra nhiều ít tiện nghi. Lư Gia Phong những lời này đem Giang Bạch Nga hỏi choáng váng, này còn dùng hỏi sao, nàng nam nhân cùng lão tam mỗi ngày xuống đất làm việc cũng không lười biếng, mà lão nhị chính là cái hoa thủy hóa, trên mặt đất đãi một ngày liền đào một tiểu lũng mà. thỉnh thoảng liền lấy cơ khác đói bụng, mắc tiểu tưởng ị phân chờ các loại lý do chạy về ra, mỗi cách mấy ngày, hắn còn sẽ sinh một hồi bệnh, lại đương nhiên ở nhà ngủ mấy ngày đầu to giác Giang Bạch Nga cảm thấy, trong nhà chồng chọn những cái đó đồng ruộng thu hoạch, có bảy thành là bọn họ đại phòng cùng tam phòng công lao, dư lại hai thành chính là cha mẹ ngẫu nhiên phụ một chút công lao, cuối cùng kia một phân nói là nhị phòng, cũng cao nâng bọn họ. bất quá này chỉ là lư ra nguồn thu nhập chung rất nhỏ một bộ phận lư ra mỗi năm tiền thu đầu to vẫn là ở chỗ trong nhà đại bộ phận thuê đi ra ngoài ruộng đất thuê tức cùng với thịt đương sinh ý ở nàng còn không có gả đến nhà này thời điểm nàng nam nhân cũng đã bắt đầu ở thịt đương hỗ trợ cha chồng đi ra ngoài chọn giống heo cùng heo mầm hắn nam nhân đều đến ở phía sau đi theo học phiến heo dê học giết súc vật này cũng không phải là một kiện nhẹ nhàng sống Giang Bạch Nga thường xuyên nhìn đến nam nhân đi theo cha chồng giết heo trở về trên người mang theo thật nhiều hứa thương, kia đều là heo dê ở bị giết trước dãy rủa đá đâm sinh ra. Cho nên Giang Bạch Nga có thể thực khẳng định nói, thì đương sinh ý nhà bọn họ cũng có một bộ phận công lao. Ở trong lòng nàng, trừ bỏ cha mẹ ngoại, bọn họ đại phòng đối nhà này cống hiến lớn nhất, tam phòng tiếp theo, nhị phòng công lao có thể xem nhẹ bất kể. Ta biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì? Nhưng người có hay không nghĩ tới, ta là trưởng tử, từ nhỏ đi theo cha ta phía sau học bản lĩnh, tương lai trong nhà thịt đường cũng là cho chúng ta đại phòng. Lư Gia Phong nhìn tức phụ nói, người ngoài đàm luận khởi đồ tể thời điểm luôn là mang theo đồng tình, bởi vì bọn họ cảm thấy đồ tể sát nghiệt đại, tương lai là muốn hạ 18 tầng địa ngục, nhưng người nhà họ lư thế thế đại đại đều làm này một hàng, ngược lại không mấy tin được này đó, xuống chi, cho dù có báo ứng thì thế nào đâu. kia cũng là sau khi chết sự, ít nhất này một hàng có thể làm cho bọn họ tồn tại thời điểm sinh hoạt giàu có, này liền đã vậy là đủ rồi. lư Gia Phong biết, có đôi khi người ngoài thích dùng ác độc nhất nhất trầm trọc nói đàm luận bọn họ, trên thực tế đây cũng là hâm mộ ghen ghét một loại biểu hiện. Lý Triều Pháp Điển đối với các ngành sản xuất có nghiêm khắc hoàn khống, đồ tể hạn chế số lượng, cần thiết phụ truyền tử, toàn bộ huyện Ngọc Dương chỉ có hai cái đồ tể, một cái ở huyện Nam, một cái ở huyện Bắc, mấy chục cái thôn giết đại súc vật việc chỉ có thể thỉnh hai vị này đồ tể tới làm buôn bán thịt tươi việc cũng là thuộc về đồ tể lư ra ở huyện nam quanh thân như vậy nhiều thôn xóm đều hưởng thụ quan đạo cùng tiểu dương sơn phúc lợi sinh hoạt trình độ xa cao hơn huyện bắc kia một khối bán thịt người nhiều trong nhà làm tiệc rượu động một chút liền phải định nửa chỉ heo nửa đầu dương bởi vậy một năm xung dưới dựa vào giết heo giết dê cùng thịt đương khẩu sinh ý lư gia ít nói có thể tiền thu thượng trăm lượng bạc huyện thành sinh ý tương đối rực rỡ cửa hàng một năm thu hoạch chỉ sợ cũng cứ như vậy lư gia phong biết cửa này sinh ý tương lai là muốn để lại cho hắn không ở phân ra tài sản bên trong nghiêm khắc lại nói tiếp hắn chiếm đại tiện nghi cho nên mặc dù có đôi khi hắn cũng cảm thấy nhị đệ hai vợ chồng quá lười khá vậy ngượng ngùng cùng bọn họ so đo kia như thế nào có thể tính đâu ngươi là trưởng tử thì đương sinh ý vốn chính là ngươi nói nữa đồ tể là tiện tịch vào tiện tịch chúng ta liền hảo điểm quần áo hảo điểm trang sức đều không thể mặc không giống lão nhị lao tam bọn họ phân ra cha kế nương liền sẽ ra tiền cho bọn hắn đổi tịch về sau bọn họ liền tính nông hộ đâu giang bạch nga đúng lý hợp tình mà nói nàng còn đau lòng chính mình nam nhân tạo quá nhiều sắc nhiệt trăm năm sau bị tội đâu kia thành ngày mai ta cùng cha nói một tiếng này tay nghề ta không học làm hắn giáo lao tam đi Lư Gia Phong mặt nghiêm, nghiêm túc mà nói. Lão nhị liền không nói, giết heo giết dê như vậy mệnh hắn khẳng định không hiếm lạ học. Nhưng Lão Tam liền không giống nhau. Lư Gia Phong rõ ràng mấy năm nay Lão Tam vẫn luôn không phục hắn cái này đại ca. Không rõ vì cái gì hắn sớm sinh ra mấy năm, liền đem trong nhà nhất kiếm tiền gia sản nắm chặt trong tay. Kia không được. Giang Bạch Nga không cần suy nghĩ mà nói. Lư Gia Phong cười như không cười mà nhìn nàng. Giang Bạch Nga có chút trột dạ. Nàng ý thức được, hiển nhiên nàng đấy lòng rõ ràng, nhà mình là chiếm đại tiện nghi. Lại nói điểm khác đi, nhà chúng ta bảo kim 8 tuổi đưa đi đường tú tài nơi đó vỡ lòng, mỗi nửa năm quả nhập học hai lượng bạc cũng một đôi gà một đôi vịt, ngày lễ ngày Tết còn phải bị lễ, 4 năm xuống dưới, ít nói cũng hoa 3 40 lượng bạc, Bảo Ngân năm nay 7 tuổi, năm sau khai năm cũng nên đưa đi niệm thư, đối chiếu hắn đại ca, tiêu dùng cũng không tính tiểu, ngươi luôn là nói cha mẹ bất công. Cấp nhị phòng khai tiểu táo, nói lao nhị lâu lâu trang bệnh, lãng phí không ít trứng gà. nay đó tổng cộng thêm lên, có thể có mấy lượng bạc đầu, có đủ hay không chúng ta nhi tử một năm quả nhập học. lư ra Nam Đinh đều là muốn đưa đi niệm thư, đây là tổ tiên lưu lại thiết quy. Có thể đọc sách liền vẫn luôn đi xuống nghiệm, không thể đọc sách học được 13 tuổi đình chỉ, bắt đầu giúp trong nhà làm việc. lư ra phong huynh đệ ba người cũng là như vậy lại đây. Khả năng người nhà họ Lư không có gì niệm thư thiên phú, 5 năm thời gian nhiều lắm làm cho bọn họ không làm có mắt như mù, bán thịt heo thời điểm không tính sai giá cả mà thôi. Lư Bảo Kim cũng là như thế, Lư Gia Phong đã nghĩ kỹ rồi, chờ hắn niệm xong cuối cùng một năm khiến cho hắn đi theo chính mình học bản lĩnh, giống như hắn cha năm đó dạy hắn như vậy, này phân gia nghiệp, tương lai cũng là muốn truyền cho lão đại. Lao tam gia năm đó gả tiến vào thời điểm nàng nhà mẹ đẻ công phu sư tử ngọ muốn 16 lượng lễ hỏi, năm đó nương là không đồng ý, nhưng lão tam bị ma quỷ ám ảnh nhìn chúng nàng, chết sống nháo muôn cưới, sau lại nương nhà ra, vì cưới lao tam gia vào cửa, hoa 16 lượng lễ hỏi cũng mặt khác tám lễ, phía trước phía sau cũng hoa hai mươi mấy hai, cuối cùng lao tam gia vào cửa thời điểm một phân của hồi môn cũng không mang, chỉ có trên người một kiện y hề phúc cũ. Vẫn là nàng nương năm đó gả. Trong khi xuyên, nương đưa quá khứ tân áo cưới bị nàng nhà mẹ đẻ khấu, cho nàng huynh đệ cưới vợ. Đương đại bá ca ngượng ngùng nói đệ mội nhàn thoại, nhưng vì làm chính mình tức phụ đầu thanh tỉnh một ít, lư Gia Phong cũng chỉ có thể nói. Giang Bạch Nga nghĩ tới, năm đó Lưu Lan Hoa mới vừa gả đến lư Gia thời điểm nàng xác thật cũng từng có câu oán hận, bởi vì Lưu Gia ăn tương quá khó coi. Nhớ trước đây nàng gả đến lư Gia thời điểm trong nhà liền phải tám lượng lễ hỏi. trong đó năm lượng nàng nương còn cho nàng áp đáy hòm còn đã trở lại nay ở nông thôn mới là tầm thường thao tác nhà mẹ đẻ khấu một ít coi như là mấy năm nay nuôi lớn cái này nữ nhi phí dụng trong nhà điều kiện thật sự kém có lẽ sẽ khấu lưu toàn bộ lễ hỏi nhưng ít nhất cũng đến cấp khuê nữ bị một giường tân trăn bằng không tân tức phụ sẽ bị nhà chồng khinh thường về sau ở chị em dâu trước mặt cũng không dám ngẩng đầu lưu lan hoa của hồi môn làm tam đương khẩu người nhìn một hồi chê cười đặc biệt là ở phía trước nàng mấy ngày vào cửa tử kiều nương đối lập hạ từ ra là thật sủng này khuê nữ nhà nàng tuy rằng không phải đại phú đại quý nhân ra, nhưng trong nhà nam nhân một cái so một cái có khả năng năm đó sinh nàng khi nàng nương đã 40 tới tuổi lớn nhất đại ca đều đã co hài tử nói đến cũng khéo, tử kiều nương bảy cái ca ca lục tục kết hôn hậu sinh đều là nhi tử lập tức có vẻ nàng cái này cô nương càng thêm kiều quý không chỉ có cha mẹ sủng Các ca tẩu tử nhóm cũng lấy nàng đương thân khuê nữ yêu thương, năm đó nàng gả đến lưu ra thời điểm trong nhà không chỉ có đem lưu ra cấp tám lượng lễ hỏi tất cả đều cho nàng, mỗi cái ca, ca đều cầm một lượng bạc tử cho nàng thêm trang, này ở nông thôn cơ hồ là không thể nào. Từ kiều nương tam ca là thợ mộc. từ nàng tám tuổi khởi liền bất thời giờ cho nàng đánh của hồi môn, từ kiều nương gả đến lưu ra khi kiểu hoa phía sau một lưu mới tinh bản trang điểm, Trương dương gỗ. Bàn tròn ghế còn có lao nương cùng tẩu tử nhóm làm tám giường tân trăn, kia phong cảnh kinh nghi, đến nay còn có người đề cập đâu. Của hồi môn nhiều thì thế nào, ta cũng không chiếm được tiện nghi a Giang Bạch Nga lẩm bẩm vài câu, nhưng từ kiểu nương không chỉ là của hồi môn nhiều, mấy năm nay nhân ra nhà mẹ để được điểm thứ tốt liền mắt trông mong cho nàng đưa tới, nàng ngạnh muốn nói gì tiện nghi cũng chưa chiếm được, chính mình cũng có chút chuẩn dạ Khi thật ở Lư Gia Phong nói như vậy trường một hồi lời nói sau, Giang Bạch Nga đã không như vậy sinh khí, nhưng nàng như cũ có chút ý nan bình, rốt cuộc đổi làm bất luận cái gì một người nhìn chính mình cực cực khổ khổ làm việc, mà có người ở bên cạnh ăn không thời điểm đều rất khó không tức giận. Lão nhị hai vợ chồng mấy năm nay đối nhà này công hiến, xác thật là quá ít. Đồng dạng đối thoại cũng phát sinh ở tam phòng, đáng tiếc Lư Gia Hậu cùng Lư Gia Phong tính cách bất đồng. Hai vợ chồng ngươi một câu ta một câu, đối nhị phòng oán khí ngược lại lớn hơn nữa. Trưng 13 đổ tể ra tiểu kiều nương 13. Từ nếm đến chua cay heo tạp tư vị sau, lư ra thịt đường sở hữu nội tạng đều không đem bán. Dù sao ngoạn ý nhi này tiện nghi còn không hảo bán, không bằng lấy về ra làm người trong nhà đỡ thèm. Mấy ngày nay, lư tú ngọc cũng nếm thử nội tạng heo nhiều loại cách làm, đều không ngoại lệ đều đại chịu khen ngợi, ở như vậy hảo ăn uống hạ. Người nhà họ Lư đều béo một vòng, mặt mày hường hảo, tinh thần đầu đều so trước kia càng đủ. Bởi vì khí sắc không lừa được người, trong khoảng thời gian này, Lư Gia Phú cũng chưa biện pháp trang bệnh không xuống đất, nhưng cố tình hắn cũng luyến tiếc ăn ít mấy khẩu mỹ vị nội tạng heo, vì thế sinh hoạt đầu cũng vui sướng. Hôm nay Lư lão đổ hướng ra cầm tam phúc nội tạng heo, bởi vì trong khoảng thời gian này, huyện Ngọc Dương làm hỷ sự nhân ra nhiều, ước chừng làm thịt tam đầu heo. Ngày xưa thịt đường sinh ý không có như vậy hảo, hai ngày tả hữu tiêu hao một đầu heo mới là thái độ bình thường. Cổ đại sức sản xuất cùng tiêu hao lực trung quy vẫn là thấp chút, đổi làm hiện đại, ở một cái huyện thành chỉ cho phép hai nhà thịt phô buôn bán dưới tình huống, nửa đầu heo chỉ sợ còn chưa đủ một cái thôn một ngày tiêu hao. Nguyên bản lưu tú ngọc còn muốn làm đại cửa này nội tạng heo sinh ý, nhưng ở quan sát một thời gian sau nàng ý thức được chính mình vẫn là thiên chân chút. Trong nhà căn bản là không có đủ nội tạng heo cung nàng bán, mặc dù tính thượng huyện Bắc Cái kia thịt đương sản xuất, một ngày một hai phó nội tạng heo cũng là cực hạn. Xa hơn chút địa phương, qua lại giao thông chính là một cái chuyện phiền thoái, hiện tại thời tiết chuyển lạnh, nội tạng heo còn có thể nhiều phòng mấy ngày, chờ thời tiết nhiệt lên, chỉ sợ nội tạng heo còn không có đưa đến, cũng đã siêu ở trên đường. Cho nên cửa này sinh ý chỉ có thể dùng để làm nước cơ đầu, mở ra thị trường. Lại rất khó chân chính làm đại. Mãi, ta muốn làm một ít nội tạng heo bắt được quan đạo chỗ đó đi bán. Lư Tú Ngọc một lần nữa quy hoạch một chút chính mình gây dựng sự nghiệp đại cương sau, tìm được Lưu Miêu Thị, đưa ra ý nghĩ của chính mình. Chúng ta đương khẩu chỗ đó mỗi ngày tới tới lui lui đoàn xe nhiều như vậy, ta xem rất nhiều thím đều sẽ ở đường khẩu đầu bán điểm tâm đồ ăn, sinh ý còn tính rực rỡ, ta cảm thấy ta làm heo tạp so không để cho nhóm bán vài thứ kia kém. Sạp hẳn là có thể chi lên. Người có bao nhiêu tiền vốn, này nội tạng heo tiện nghi, nhưng đường, muối, du nhưng không tiện nghi, có đồ ăn còn phải có cơm, trong nhà mẹ cũng không phải người một người. Lưu miêu thị nhìn trước mắt so nàng lùn không bao nhiêu cháu gái, dần dần chuyển biến tâm thái, bắt đầu đem nàng trở thành đại nhân đối đãi. Đường khẩu chỗ đó có rất nhiều chuyên làm lui tới làm buôn bán sinh ý tiểu thực sạp, chỉ như vậy một cái sạp không dùng được nhiều ít tiền vốn. Hai ba cái đại đảo lưu, thịnh chay mặn thức ăn hoặc là thang thang thủy thủy, lại đến một cái đựng đầy cơm ung, người tới muốn ăn cái gì chính mình chọn, dựa theo chay mặn tính giá cả, cái này hình thức chính là giản dị bản thức ăn nhanh. Tuy rằng lựa chọn phạm vi thiếu, nhưng thắng ở phương tiện, hơn nữa là buồn bán phần lớn ăn phun ra lãnh ngạnh lương khô, có một ngụm nóng hầm hập đồ ăn có thể gọi người thể sắc và tinh thần sảng khoái. Ta trong tay tạm thời không có tiền, coi như là ta hướng trong nhà mượn. chờ ta kiếm lời liền còn lư tú ngọc đối chính mình vẫn là có điểm tin tưởng huống chi nàng còn có một cái vương tạc không có tế ra đâu kia hảo bất quá ta trước nói sáng tỏ đây là chính ngươi sinh ý nếu muốn người trong nhà giúp đỡ kia đến bọn họ nguyện ý còn có trong nhà này quy củ không có phân ra mọi người kiếm tiền đều phải thượng giao bốn thành lư miêu thị nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu ngươi có thể hỏi ngươi nương nhà chúng ta từ trước đến nay là cái dạng này Lao thái thái thật không lừa nàng, không ngừng lư ra, trong thôn không phân ra nhân ra cơ hồ đều là cái này quy củ, có chút nhân ra còn càng quá mức, tài sản riêng phải nộp lên sáu thành. Lư Tú Ngọc gật gật đầu, sớm tại Lao thái thái mở miệng phía trước nàng liền làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý, cái này quy củ cũng không phải Lao thái thái nghĩ ra được chỉ cần nhằm vào nàng, theo Lư Tú Ngọc biết, bọn họ đại phòng liền có không ít tiền liền riêng. Này đó tiền đại đa số đều là hắn cha nông nhàn khi thế nhà người khác xây nhà tích có hạ. Tam thúc gia hẳn là cũng có vốn riêng, đến nỗi nhị thúc gia. Lư Tú Ngọc lật xem một chút nguyên thân ký ức, cái kia lười thèm nam nhân nông nhàn khi hận không thể cùng chính mình dường lớn lên ở một khối. Khi nào thấy hắn đi ra ngoài đánh quá tiểu công đâu, chỉ sợ nhị thúc một nhà đâu so đảo rông lưu gạo còn muốn sạch sẽ. Hát xỉ. Thừa dịp tức phụ bị nương sai khiến đi nhà bếp sát nổi công phu, Lư Gia Phú đạp lên đầu giường đất, nhón chân từ trên xà nhà bắt lấy một cái hôi túi tử. Lần này Tổng sẽ không bị phát hiện đi. Lư Gia Phú xoa xoa phát ngứa cái mũi, phía trước hắn đem chính mình tiền riêng giấu ở giường đất một khối buông lòng ngói, ai biết bị trong nhà phá động tiểu láo đông phát hiện, chỉ có thể tổn thất hai cái tiền đồng dùng hoàng đào mật thủy bảo vệ dư lại tài sản. Này đó nhưng đều là hắn ở nông nhàn thời gian ngày đêm đêm dán cha mẹ nói tốt hống lại đây, mỗi một cái tiền đồng sau lưng đều là hắn nói làm nước miếng, phế đi không ít khẩu lực đâu. Cẩn thận kiểm kê một phen tiền riêng sau, lư gia phú thỏa mãn mà đem nó thả lại chỗ cũ, như vậy cao, cái này trong nhà tiểu phá áo đông hẳn là phiên không đến. lư Tú Ngọc cũng không biết phát sinh ở nhị phòng cái này tiểu nhạc đệm, nàng cùng mãi mãi thương lượng hảo sau liền trở lại nhà bếp. tin tưởng tràn đầy mà chuẩn bị đại triển quyền cước. Hôm nay trong nhà như thế nào không có làm nội tạng heo. Cha không phải hướng ra cầm tam phúc sao? Hiện tại ăn cơm thành người nhà họ lưu nhất chờ mong sự, nhưng hôm nay người một nhà hưng phấn mà chạy đến nhà chính, lại không gặp trên bàn cơm bãi kia đạo quen thuộc món ngon. Chẳng lẽ là còn không có bưng lên? Đại nha đầu hỏi trong nhà mua kia tam phúc nội tạng heo đã làm tốt cầm đi đường khẩu chỗ đó bán. Lưu miêu thị một bên thế chính mình cùng lão nhân thịnh cơm, một bên bình tĩnh nói. Ở lao thái thái sau khi nói xong đại gia mới phát hiện phía trước vẫn luôn đi theo lão thái thái phía sau hỗ trợ đại Nha đầu hôm nay cũng không ở trong phòng, nhìn chung quanh một vòng, nhị phòng cái kia tiểu khí bao cũng không thấy. Chuyện lớn như vậy, đại Nha đầu như thế nào cũng không cùng đại gia thương lượng thương lượng. Lưu lan hoa thực không cao hứng, nội tạng heo chính là trong nhà cộng đồng tài sản. Đại nha đầu lấy cả nhà đồ vật làm buôn bán, kia giống lời nói sao? Đem ngươi những cái đó tiểu tâm tư thu hồi tới, nhà chúng ta quy củ sẽ không loạn, ta đã cùng đại nha đầu nói rõ, nên cấp trong nhà tiền, nàng một phân không phải ít, liền tính tương lai cửa này sinh ý mệnh, thiếu trong nhà nhiều ít, nàng cũng sẽ còn thượng. Lưu Miêu thị liếc Tam Nhi tức phụ liếc mắt một cái, nàng về điểm này tiểu tâm tư nàng còn không rõ. Nương, ta cũng không phải ý tứ này. Lưu Lan Hoa hậm hực ngồi xuống, nàng đã cảm nhận được đại tẩu rừng ở trên người nàng đao cắt giống nhau tấm mắt, từ đại nha bị thương khi đó nàng nói một ít không dễ nghe lời nói sau, nàng cùng đại tẩu cảm tình liền không được như xưa. Trước kia hai người còn có thể ngồi cùng nhau mắng lao nhị ra lời quỷ, hiện tại đại tẩu thấy nàng cũng chỉ biết cười lạnh, hiển nhiên là mang thủ. Lưu Lan Hoa cũng là quỷ khuất, lúc trước đại nha đầu cái kia tình huống nhưng còn không phải là mau chết bộ ráng sao. nàng cũng là sợ trong nhà tiêu phí như vậy nhiều bạc cấp đại nha xem bệnh kết quả là còn công dã trong nha lưu lan hoa cái này chim đầu đàn bị ấn xuống sau lư láo tam cũng không hảo lại mở miệng đại nha đầu làm heo tạp như vậy ăn ngon phàm là có người hưởng qua khẳng định sẽ ai không thích khẩu cửa này sinh ý mệnh không được trừ bỏ tiền vốn cùng hiến bốn thành đại phòng còn có thể hung hăng kiếm thượng một bút lư gia hậu có chút ăn mà không biết mùi vị gì Vì cái gì lao đại vận khí như vậy hảo, ra truyền bản lĩnh cho hắn không nói, nữ nhi lại được ông trời chỉ điểm, có thể cho trong nhà kiếm tiền, chỉ sợ lại cho hắn vài thập niên, cũng đuổi theo không thượng lao đại. Đều là huynh đệ, dựa vào cái gì có như vậy đại tranh lệch đâu, lư gia hậu trong lòng thật sự hữu hững So sánh tam phòng, nhị phòng hai vợ chồng liền thản nhiên nhiều. Bọn họ không kén ăn, theo tạp ăn ngon không giả, nhưng mặt khác thức ăn cũng không phải không thể nhập khẩu a Thừa dịp hiện tại những người khác không ngủi vị nhất không nổi kính nhi ăn cơm thời điểm, hai vợ chồng nhanh hơn tốc độ đem rau xanh xào trong trứng trứng gà, cả tím thiêu thịt mà số lượng không nhiều lắm thịt heo toàn kẹp tới rồi chính mình trong chén. Vừa mới khuê nữ bị đại nha đầu kêu đi rồi, thần thần bí bí cũng không biết làm gì đi, bất quá lúc gần đi đại nha nói, ngoan bảo hôm nay không ở nhà ăn cơm. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa đại nha đầu sẽ giải quyết ngoan bảo cơm chưa à? Đại nha mang theo như vậy thật tốt ăn đi đường khẩu, ngoan bảo giữa chưa thức ăn tuyệt đối sẽ không kém. Lư Gia Phú cùng Từ kiểu nương từng ngụm từng ngụm nhai thơm ngào ngạt cơm, nghĩ nếu là khuê nữ có thể tỉnh hai khẩu lỗ đại chàng cho bọn hắn thì tốt rồi, kia mùi thơm ngào ngạt nồng hương, mềm lạ ngon miệng tư vị thật gọi người hoài niệm đâu. Lư Tú Ngọc đẩy xe đẩy tay đi vào đường khẩu, Lư Gia Thịt Đường thị hôm nay đã sớm bán xong rồi, không xuống dưới sạp vừa lúc để lại cho nàng. Nàng từ xe đẩy tay thượng dọn xuống dưới hai cái đại ấm sành, xúc lên ấm sành sau, nhiệt khí lên không, hơn nữa thực mo ở trong không khí tàng ra, linh hoạt mà chui vào mỗi người cái mũi. Này hai cái ấm sành phân biệt trang chua cay heo tạm cùng với thịt kho tàu đại tràng. Lư tú ngọc lần này chính là bỏ vốn gốc, chỉ là thịt kho tàu đại tràng sở cần nước chấm liền hoa nàng một trăm nhiều văn tiền, so sánh dưới, phí tổn chỉ cần mấy văn tiền heo đại tràng thật sự là quá tiện nghi. dọn xong hai phân đồ ăn sau, Lưu Tú Ngọc lại từ xe đẩy tay thượng dọn xuống dưới một thùng cơm, cùng một cái trang ở bồn gỗ đã trước tiên xoa tốt cục bột, đem mấy thứ này đều dọn đến trên mặt bàn sau, nàng đem mang đến bếp lò thăng lên hỏa, bếp lò chứa đầy nước giếng, chậm đợi nó thiêu khai. Đây là cái gì? Như vậy hương? Quan đạo chỗ dừng lại mười mấy chiếc tiêu xe, ngồi ở dưới bóng cây nghỉ ngơi. Tiêu sư nhóm phẳng chừng nghe thấy được hương vị, từ nơi xa đi tới. này hình như là nội tạng đi dẫn đầu tiêu sư hướng thùng nhìn thoáng qua heo tạp bị cắt thành khối khá vậy có thể nhìn ra cụ thể bộ dáng cái kia tiêu sư kiến thức rộng rãi lập tức nhận ra nguyên vật liệu một ít nguyên bản ý động khách hàng nháy mắt lùi bước nội tạng heo thứ đồ kia nhưng không thể ăn có lẽ trước mắt này lưỡng đạo đồ ăn chỉ là nghe lên hương đi là nội tạng heo ta rửa sạch mười mười biến bảo đảm sạch sẽ lư tú ngọc một bên giải thích một bên thịnh một chén cơm, sau đó hướng cơm thượng rót một ngụm chua cay heo tạp cùng một ngụm thịt kho tàu đại tràng. cái kia tiêu sư tưởng thịnh cho hắn, vừa định xua xua tay nói chính mình còn phải suy xét suy xét, ai biết lư tú ngọc xem cũng chưa liếc hắn một cái, trực tiếp qua tay đưa tới ngoan bảo trong tay, đi chỗ đó ngồi ăn. lư tú ngọc chỉ chỉ đương bên miệng thượng tiểu ghế trọn là ngoan bảo đi nơi đó ngồi từ từ ăn. ân ân ân, lư bảo bảo điểm đầu nhỏ. Này dọc theo đường đi nàng nghe ấm sành chui ra tới mùi hương, nước miếng xôn sao mà đều mau lưu sạch sẽ, cuối cùng có thể ăn đến cơm. Bất quá ta không phải hẳn là trước cấp tỷ tỷ hỗ trợ sao. Mới vừa ngồi xuống đâu, Lư Bảo bảo liền ý thức được chính mình là tới hỗ trợ làm việc, không phải tới cỏ ăn cỏ uống. Nàng gian nan mà đem ánh mắt từ thơm ngào ngạt cái tới cơm thượng thu hồi tới, chuẩn bị nỗ lực làm một cái làm cho người ta thích tiểu bảo bối. làm cho đại đường tỷ càng yêu thích nàng. Không cần, ngươi ngồi ở chỗ đó ăn, chính là ở giúp ta. Lư tú ngọc cười lắc lắc đầu, xem nhà nàng Ngân bảo, nhiều hiểu chuyện a. Lư Bảo Bảo còn không có suy nghĩ cẩn thận vì cái gì chính mình ngồi chỗ đó ăn cái gì chính là giúp đường tỷ, nhưng nàng thật sự là thèm hỏng rồi. ở đại đường tỷ cự tuyệt nàng hỗ trợ sau mỏng manh ý chí lực nháy mắt bị đánh tan, phùng chén, điên đi điên đi mà chạy đến chỉ định vị trí. bắt đầu ăn uống thỏa thích lên nguyên bản nhìn chằm chằm kia hai lưu heo tạp dối dám tiêu sư nhóm cũng mới chú ý tới phía trước bị cái bàn ngăn trở tiểu cô nương làm một cái đồ tham ăn ăn cơm cũng là có kỹ xảo lư bảo bảo từ trong chén múc một muỗng cơm này một muỗng cơm một nửa tới thịt kho tàu đại tràng nước kho sau đó nàng lại dùng chiếc đúa gấp một khối đại tràng đặt ở cái muỗng thượng nga ô chan đầy một đại muỗng bị nàng hoàn chỉnh nhét vào trong miệng đem miệng tắc tràn đầy Ăn cái tới cơm, muốn chính là loại này thỏa mãn tràn đầy tư vị. Hương! Thật sự là quá thơm. Nhìn ngoan bảo an tướng, người chung quanh đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Lư bảo bảo vốn là lớn lên tinh xảo đáng yêu, rất nhiều động tác từ nàng tới làm, mị cảm sẽ gia tăng vài phần, khả năng nàng chính mình cũng không biết. Mỗi khi nàng nhấm nháp mị thực khi toát ra tới thỏa mãn cùng hạnh phúc có chứa cỡ nào cường đại sức cuốn hút. Cho ta tới một phần đi. Một cái tiêu sư mở miệng, kia tiểu cô nương ăn như vậy hương, hẳn là ăn ngon đi. Chua cay heo tạm cơm đĩa 6 văn tiền một chén, thịt kho tàu đại tràng cơm đĩa 10 văn tiền một chén, song đua 9 văn tiền. Cái này giá cả không tính quý, cũng không tính tiện nghi. Tới một phần song đua. Cái kia tiêu sư nghĩ nghĩ, cảm thấy giá cả còn có thể tiếp thu, bất quá hắn không quá lý giải song đua ý tứ, chẳng lẽ là hai loại đồ ăn đều tới một ít. Có cái kia tiêu sư mở đầu, lúc sau sinh ý liền hảo làm. Ồ, đây là nội tạng heo, nội tạng heo có thể có này tư vị, lại cho ta tới một phần, lần này ta muốn thịt kho tàu đại chẳng, Ta cũng muốn lại đến một phần, nhiều cấp điểm canh, ngoạn ý nhi này quấy cơm quá cấp kính nhi. phàm là hưởng qua tư vị, liền không có nói không thể ăn, tiêu sư ăn uống đại, rất nhiều nếm hương vị sau lại lại muốn một phần. Bất quá tam phân nội tạng heo phân lượng vốn dĩ liền không nhiều lắm, thực mau liền bán hết. Ăn mì sao, dùng toàn nước canh cùng nước kho làm canh đế ngao mặt, một chén chỉ cần bốn văn tiền. Lư tú ngọc lại lấy ra trước tiên xoa tốt cục bột, lúc này bếp lò thượng thủy cũng đã thiêu khai. Ấm sành dư lại toàn nước canh cùng nước kho cũng là tinh hoa, dùng để nấu mì lại ngon miệng bất quá. Những cái đó quan vọng lâu lắm, thế cho nên không mua được cái tới cơm làm buồn bán hai mặt nhìn nhau. Ngoan bảo tới, lại ăn một ngụm mặt, uống một ít canh lưu lưu phùng nhi. Lưu tú ngọc cầm một cái chén nhỏ, cấp ngoan bảo thịnh mấy khẩu chua cay heo tạp canh nấu mì sợi, phân lượng rất nhỏ, nàng cũng không dám làm ngoan bảo ăn quá căng. Ấn ơn. Lưu bảo bảo đoan qua chén, hút lưu một tiếng những cái đó mì sợi liền vào trong miệng, nàng rôi tay nhỏ vô vô chính mình bụng nhỏ, lưu viên lưu viên, như là một cái chín tiểu dưa hấu. Lưu bảo bảo liếm liếm môi. Cảm thấy chính mình còn có thể lại ăn mấy khẩu, đáng tiếc Lư Tú Ngọc sờ sờ nàng tiểu cái bụng sau sẽ không chịu lại cho nàng thịnh. Xem ra mì sợi cũng là ăn ngon, bằng không kia tiểu cô nương sẽ không như vậy thèm. Vì thế mì sợi nguồn tiêu thụ lại một lần mở ra. Lư Bảo bảo ngưỡng đầu nhìn đại đường tỷ rực rỡ sinh ý, hậu chi hậu ra đến, nàng tựa hồ làm một lần công cụ nhân nhi a Chưng 14 đồ tể ra tiểu kiều nương 14. Lư Tú Ngọc sinh ý nên đón một cái khởi đầu tốt đẹp, hôm nay mang gạo và mì toàn bộ bàn khánh, hai nồi chua cay heo tạp cùng thịt kho tàu đại tràng càng là liền một đinh điểm nước canh đều không co dư lại, bên cạnh phụ nhân nhóm xem đôi mắt đều đỏ. Các nàng ở quan đạo bên cạnh làm cơm hộp sinh ý kiếm cũng chính là một cái vất vả tiền, thuần thức ăn chay thêm khoai lang cơm bán hai văn tiền, mang thức ăn mặn nhiều hơn một văn tiền đến tam văn tiền không đợi, lợi nhuận cũng không nhiều. Cũng may đồ ăn cùng mễ đều là trong nhà loại, tương đối tới nói tỉnh một ít phí tổn, nhưng bởi vì hương vị tầm thường, một ngày xuống dưới có thể bán đi ra ngoài lượng cũng là hữu hạn. Ở chỗ này bày quán phụ nhân đều rất có kinh nghiệm, nói như vậy mỗi lần ra quán thời điểm các nàng đều chỉ biết chuẩn bị 20 phần tả hữu lượng, ngày nào đó có xe lớn đội trải qua này đó khẳng định là không đủ bán, nhưng nếu là gặp được tầm thường không có gì đoàn xe thời điểm. Có thể bán đi ra ngoài mười tới phân liền không tồi, bán không xong những cái đó vừa lúc có thể lấy về ra, làm người trong nhà đỡ thèm, bởi vì lấy ra tới bán này, đó đồ ăn khẳng định so trong nhà ngày thường làm. Những cái đó càng bỏ được phóng du, hương vị cũng liền càng hương. Cứ như vậy sinh ý không hồng không sống, mỗi tháng cũng có thể vì này đó nữ nhân mang đến một hai trăm văn tiền thu vào, này đã thập phần khả quan. Vừa mới lưu ra đại nha đầu mang theo như vậy đại một lưu cơm cùng như vậy đại một đoàn cục bột lại đây. Này đó các nữ nhân còn ở trong lòng chê cười nàng tuổi trẻ không biết sự. Nhiều như vậy đại đồ vật, khẳng định là bán không riêng, nhưng ai thành tưởng còn không có cười bao lâu đâu. Nhân gia liền dùng thực tế hành động cho các nàng bạch bạch mấy cái tát. Các nàng thô sơ giản lược phòng trừng, lư tú ngọc bán 50 nhiều chén cơm cùng hơn 20 chén mì, chua cay heo tạp cơm đĩa 6 văn tiền. Thịt kho tàu đại tràng mười văn tiền, kia gì xong đua chín văn tiền, mì sợi không có thêm thức ăn nhưng thật ra tiện nghi rất nhiều, khá vậy muốn bốn văn tiền một chén, này giá cả nhưng không tiện nghi đâu, tính xuống dưới, lư tú ngọc ít nhất tranh bốn năm trăm văn. Nội tạng heo lại không phải hiếm lạ đồ vật, dị vãng đều là lư lao đồ đương vật kèm theo người, gia vị khả năng phí điểm tiền, hơn nữa gạo và mì than hỏa căng chết mấy chục văn đi. này quả thực chính là một vốn bốn lời mua bán a lư gia đại nha nhi ngươi này nội tạng heo là như thế nào làm như thế nào như vậy hương đâu bà tử ta nghe mùi vị nước miếng đều mau xuống dưới nếu không ngươi dạy giáo bà tử ta một vị trí ly lưu gia thịt đương không xa bà tử cười tủm tỉm mà đối với lưu tú ngọc hỏi bên cạnh một đám nhân mã thượng dựng lên lỗ thai cũng muốn biết lư gia làm nội tạng heo cái này phương thuốc chân ba bà Ta cũng muốn biết nhà ngươi tuyết động đồ ăn phương thuốc đầu, nghe nói ngươi hiếm tuyết đồ ăn hương vị đặc biệt hảo, dùng để xào măng ti cùng thịt ti đều là nhất tuyệt. Lư Tú Ngọc bất động thanh sắc mà đánh trả nói. Từ nguyên thân ký ức tới xem, tam đương khẩu thôn người đại đa số đều là hiền lành hữu hảo, nhưng tái hảo địa phương cũng không tránh khỏi có một ít khó chơi người, trước mắt Trần Bà Tử chính là một trong số đó. Ha ha a, Bà Tử ta hiếm tuyết đồ ăn tính cái gì thứ tốt ta? chân ba tử xấu hổ mà cười cười nàng xác thật có một cái yêm tuyết đồ ăn bí phương đó là nàng bà ngoại để lại cho nàng nương nàng nương lại để lại cho nàng dùng loại này bí phương yêm ra tới tuyết đồ ăn phá lệ sẵn giòn nàng có thể hàng năm ở quan đạo nơi này bày quán bán cơm hộp dựa vào cũng là này nói chuyên môn như vậy quan trọng đồ vật nàng như thế nào sẽ dạy cho người ngoài đâu lư tú ngọc đây là ở lấy lời nói đồ nàng nàng đều rõ ràng bí phương tầm quan trọng Dựa vào cái gì yêu cầu nhân ra giáo nàng đâu. Nguyên bản trần bà tử còn cảm thấy lưu tú ngọc tuổi con nhỏ, tưởng từ nàng nơi này lời nói khách sáo, hiện tại xem ra, nha đầu này quỷ tinh thực, cũng không tốt đối phó. Ta nhưng thật ra hâm mộ trần bà bà đâu, tuyết đồ ăn nhiều yêm một ít hàng năm đều có thể bán, nhưng này nội tạng heo lại không phải mỗi ngày đều có, hôm nay cũng là vận khí tốt, ông nội của ta nhiều giết mấy đầu heo, bằng không liền một bộ nội tạng heo. có thể thiêu nhiều ít đồ ăn đâu. Lư Tú Ngọc làm như ở oán giận, kỳ thật cũng là tự cấp bên cạnh người để cái tỉnh. Thì đương là người nhà họ Lư khai, nội tạng heo trước kia Lư ra không hiếm lạ muốn nguyện ý đương vật kèm theo tặng người, nhưng không đại biểu hiện tại cũng nguyện ý, các nàng liền tính đã biết bí phương thì thế nào đâu, nội tạng heo ở nhân ra trong tay, các nàng làm theo làm không ra thành phẩm. Như vậy nghĩ, những người này tiểu tâm tư cũng liền ngừng nghỉ. Đương nhiên, còn có một bộ phận tâm tư linh hoạt bắt đầu tự hỏi đồng dạng phương thuốc làm nội tạng heo đều như vậy ăn ngon làm thịt heo thịt dê có phải hay không càng thêm mỹ vị nhưng kia cũng chỉ là ngẫm lại có thể cho trong nhà tránh đồng tiền lớn bí phương ai sẽ nguyện ý nói cho người khác đâu lư tú ngọc đem mấy cái không xuống dưới ấm sành dọn về xe đẩy tay thượng lư bảo bảo không có như vậy đại sức lực liền giúp đỡ đem những người đó dùng quá chén thu hồi tới chờ tất cả đều thu thập hảo Hai chị em đẩy xe đẩy tay về nhà đi, nghiêm khắc nói là Lư Tú Ngọc ở xe đẩy, Lư Bảo bảo chính là bắt tay đáp ở xe giá thượng, nàng kia sức lực còn chưa đủ một cái bánh xe đánh hoàng đâu. Đi đến nửa đường thời điểm, Lư Tú Ngọc Đỗng nhiên ngừng lại. Cấp, đây là ngươi hôm nay tiền công. Lư Tú Ngọc từ chính mình tràn đầy túi tiền đếm 10 cái tiền đồng đưa tới ngoan bảo trong tay. Ngại nói, đây là ta bản thân sinh ý, người trong nhà nếu là giúp vội cũng nên cấp một ít tiền công. Lưu Tú Ngọc làm như có thật mà nói, hôm nay Lưu Bảo bảo sắc thật giúp nàng một cái đại ân, nhưng Lưu Tú Ngọc chẳng lẽ liền không có mặt khác biện pháp đạt thành đồng dạng mục đích sao, kia đảo chưa chắc. Khách hàng đối đồ ăn hương vị tỏ vẻ hoài nghi, nàng đại nên ra một ít heo tạp cắt toái làm cho bọn họ thi ăn, tin tưởng kia lưỡng đạo đồ ăn hương vị đồng dạng sẽ làm bọn họ nguyện ý tiêu tiền mua sắm. Làm ngoan bảo đảm đương ăn bá hấp dẫn khách hàng cho nàng mười văn tiền tiền lương, cũng không phải nhất có lời cách làm. Nhưng Lưu Tú Ngọc tự hỏi vài ngày sau vẫn là quyết định làm như vậy, bởi vì nàng trong lòng rõ ràng, ngoan bảo thân thể mảnh mai, làm không được việc nặng, hiện tại trong nhà có nhị lao đệ nặng, đại gia có lẽ còn sẽ miễn cưỡng chịu đựng nhưng thời gian dài vẫn là sẽ có oán khí sinh ra. Đặc biệt ở nhị phòng kia hai vợ chồng đều không thế nào tranh đua dưới tình huống, một khi tương lai có cái gì biến cố. nhị lao ly thế hoặc là lư gia phân ra, chỉ sợ nhị phòng nhật tử đều sẽ không quá hảo quá nàng đảo không đau lòng nhị thuốc nhị thẩm nàng chỉ là đau lòng ngoan bảo hiện tại có như vậy một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp là ngoan bảo có thể tay làm hàm nhai kia không phải thực hảo sao đại lương tỷ ta không thể muốn lư bảo bảo chạy nhanh xua tay nàng hôm nay ăn kia một chén cái tới cơm cùng mì sợi liền đỉnh được với 10 văn tiền lại muốn đường tỷ mười văn tiền công Có phải hay không quá lãng phí? Hơn nữa nàng thiệt tình giác chính mình không có giúp đỡ quá lớn nổi nếu cùng người khác nói ngồi ăn cơm cũng là hỗ trợ nói, tin tưởng tất cả mọi người nguyện ý làm. ngươi có nghe hay không đường tỷ nói? Lưu tú ngọc sờ sờ ngoan bảo đầu nhỏ, trong lòng mềm mại, cũng liền cái này tiểu ngu ngốc sẽ đem tiền ra bên ngoài đẩy đổi làm trong nhà mặt khác hài tử, chỉ sợ đã sớm hết sức vui mừng mà nhận lấy. Đường tỷ khi nào nói sai nói chuyện, Lưu Tú Ngọc làm bộ sinh khí mà nói. Ta nghe đường tỷ nói, ta nhận lấy là được. Lưu Bảo Bảo do dự một chút, vẫn là nhận lấy kia mười văn tiền. Nàng đi vào thân thể này sau đầu biến buồn rất nhiều, tưởng vấn đề luôn là rất chậm. Rất nhiều thời điểm cũng lười đến tưởng, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Đại đường tỷ đối nàng thiện ý. Tỷ, ngươi vừa rồi nhưng lợi hại, trần bà bà như vậy hung người đối thượng ngươi đều ăn mệt đâu. Lo liệu lấy tiền làm việc tâm thái. Lư bảo bảo cảm thấy phải hào hào hống hống trước mắt vị này kim chủ. Tỷ, ngươi thật thông minh, vừa mới những cái đó đại nương thẩm thẩm nhóm xem ngươi ánh mắt đều không giống nhau đâu. Tỷ, ngươi, kêu cầu vòng thí một trận một trận, trên đường trở về Lư Tú Ngọc giơ lên khỏe miệng liền không có xuống dưới quá. Đương nhiên, càng làm cho Lư Tú Ngọc vui mừng chính là ngoan bảo đối nàng xưng hô thay đổi, phía trước kêu nàng đại đường tỷ, tổng cảm thấy còn cách một tầng. Hiện tại trực tiếp quản nàng tiêu tỷ, cảm giác càng thân mật đâu. Lư Tú Ngọc lần đầu tiên ra quán kiếm lời ước chừng 527 văn tiền, gạo và mì gia vị cùng nội tạng heo đều là nàng hỏi trong nhà nợ, bao đi này đó cùng với muốn hiến bốn thành, Lư Tú Ngọc hôm nay kiếm lời 280 văn. Hỗ trợ đếm tiền giang bạch Nga hít hà một hơi, này thu vào đã mò đuổi kịp thịt đường sinh ý tương đối tốt lúc. Càng là lư già phong nông nhàn khi thay người sửa nhà vận hòn đá hơn phân nửa tháng tiền công. Một ngày là 280 văn, 10 ngày chính là hai lượng tám tiền, 100 thiên chính là tám 28 282. Giang Bạch Nga bẻ đầu ngón tay tinh kê nữ nhi thu vào, tính đến chính mình đầu nào phát hôn, mắt mạo kim quang. Này tiên ta thế ngươi cất giấu. Giang Bạch Nga đếm đếm liền phải đem tiền thu hồi tới. Nương, này 30 văn là ta hiếu kính ngươi cùng cha. Giữ lại những cái đó tiền ta còn chỗ hữu dụng. Lư Tú Ngọc cản lại nàng nương động tác, số ra 30 văn tiền sau đem mặt khác tiền đồng thu trở về, này số tiền nàng xác thật còn chỗ hữu dụng, trong nhà gia vị không đủ năng dùng, trên núi tìm được tân gia vị cũng thập phần hữu hạn, Lư Tú Ngọc quyết định đi huyện thành nhìn xem, có thể hay không có tân thu hoạch. Hơn nữa nàng nương vừa mới ý tưởng vẫn là quá lạc quan, không phải mỗi ngày đều có thể có như vậy nhiều phó nội tặng heo. nàng cũng đến tìm kiếm một chút mặt khác thương cơ, trong khoảng thời gian này kiếm tiền, chính là nàng tiền vốn. Đương nhiên, càng vì quan trọng là này một đời nàng đồng dạng có hai cái đệ đệ, tuy rằng lư tú ngọc vừa tới đến thân thể này khi nhìn đến người đầu tiên chính là Giang Bạch Nga cái này vì nguyên thân khóc vài túc mẫu thân, mấy ngày nay nàng cũng cảm nhận được cha mẹ đối nàng yêu thương, nhưng nàng đồng dạng cảm nhận được cha mẹ đối trong nhà hai cái nam đinh coi trọng cùng thiên vị. Lưu Gia Phong cùng Giang Bạch Nga là một đôi đủ tư cách cha mẹ, Lưu Tú Ngọc từ cha mẹ nơi đó được đến quan tâm xa xa vượt qua trong thôn mặt khác nữ Hải nhưng nàng không dám đánh cuộc, ở thật lớn dụ hoặc trước mặt, bọn họ sẽ lựa chọn cái này nữ nhi, vẫn là trong nhà hai cái nhi tử. Vì này phân quan ái không biến chất, Lưu Tú Ngọc quyết định từ ngọn nguồn ngăn chặn tiềm tàng nguy hiểm. Người đứa nhỏ này, Giang Bạch Nga có chút sinh khí, đại nha đầu mới bao lớn à, Như thế nào có thể tàng như vậy nhiều tiền đâu? Được rồi, liền ấn đại nha đầu nói làm. Lư Gia Phong ngăn lại tức phụ. Ha ha, chúng ta đại nha đầu có bản lĩnh, như vậy tiểu là có thể kiếm tiền hiếu thuận cha mẹ. Tức phụ, đây là hai ta phúc khi à, ngày khác ngươi đi trong huyện mua 30 văn tiền điểm tâm, lấy về ra làm người trong nhà phân an. Lư Gia Phong nhìn cờ, rất nhiều sự hắn trong lòng muốn thanh. Nàng đây là cùng ta tàng tâm nhắn đâu? Đứa nhỏ này khi nào như vậy nhiều tâm tư? Ở khuê nữ rời đi sau, Giang Bạch Nga như cũ có chút ý nan bình, tưởng lôi kéo trượng phu hảo hảo cho chuyện, nhưng đáp lại nàng đã là trượng phu xét đánh tiếng ấy, Giang Bạch Nga đành phải thôi. Lư Bảo bảo được 10 văn tiền công, nàng hiếm lạ mà đem này 10 cái tiền đồng lăn qua lộn lại đếm vài biến. Buổi tối ngủ thời điểm còn đem này 10 văn tiền đặt ở gối đầu phía dưới, thường thường muốn sờ một sờ. Nàng này có tính không là đương an bá? Này mười văn tiền chính là người xem đưa phe ra gì hỏa tiễn. Nói như vậy, đại đường tỷ có phải hay không chính là nàng bảng một. Lư bảo bảo buồn ngủ toàn tiêu, lập tức tinh thần tỉnh táo. Bảng một là cái gì? Đó là chân ái phấn, là áo cơm cha mẹ, là kim chủ đại nhân, bốn bỏ năm lên một chút, nàng có phải hay không đã thành công bế lên đùi, thành kim chủ tân sủng. ngẫm lại còn có chút tiểu kích động đâu. Chưng mười lăm đồ tể ra tiểu tiểu nương mười lăm. Mùa thu là được mùa mùa, ở cái này ngày mùa thời điểm lại keo kiệt nhân ra cũng luyến tiếc ở thức ăn thượng bạc đãi trong nhà tráng lao động, bởi vậy thịt đường sinh ý thực hảo. Hơn nữa một ít kết hôn nhân gia định thịt heo, lư láo đổ mỗi ngày đều đến sắt một hai đầu heo mới đủ bán. Thịt đường rực rỡ sinh ý làm lư tú ngọc được lợi, trong khoảng thời gian này bán cái tới cơm cùng mì sợi kiếm lời không ít tiền, thực mau. Người nhà họ Lư cũng biết Lư Bảo Bảo vì cái gì mua đến ăn cơm trưa khi liền biến mất nguyên nhân, nguyên lai là chạy đến đại nha đầu sạp đi ăn không. Bởi vì cái này phát hiện, cơm nước xong thời điểm cả gia đình bầu không khí có chút áp lực. Đại nha tránh điểm tiền riêng cũng không dễ dàng, nhị nha đầu nếu là thèm ăn hỏi đại nha thảo gọi món ăn quá cái miệng nghiện là được, mỗi lần chạy tới đại nha nhi kia ăn cái bụng lưu viên cũng là lãng phí tiền a. Giang Bạch Nga đá đá một bên chưa phu. đáng tiếc đối phương không có mở miệng ý tứ nàng nghĩ mấy ngày này bị lão nhị gia nha đầu mệt rất tiền chảo nhị cào tâm khó chịu vài lần muốn nói lại thôi sau rốt cuộc vẫn là nhịn không được mở miệng ở nàng xem ra lư bảo bảo chính là ra mặt dày, cùng nàng cha mẹ giống nhau chiếm trong nhà tiện nghi chính là a nghe nói đại nha kia đồ ăn bán không tiện nghi đâu nhị nha đầu mỗi ngày đều đến ăn luôn nhiều ít văn tiền a lưu lan hoa cũng ở một bên hát đệm lư tú ngọc cũng là xuẩn Tự nhiên tùy ý nhị phòng không, sớm biết rằng nàng như vậy hảo lửa gạt, nên làm nhà nàng tam nha nhi cùng bảo thiết một khối qua đi có điểm. Đại tẩu, ngươi lời này ta đã có thể không thích nghe, là đại nha đầu đem nhà chúng ta ngoan bảo kêu lên đi, đừng nói giống như nhà của chúng ta ngoan bảo chiếm tiện nghi giống nhau. Lư Gia phú đôi mắt chừng, ngươi chính là đại tẩu, cách luôn nói như thế nào tới, trưởng tẩu như mẹ, ở lòng ta ngươi chính là cái thứ hai nương a. Ngươi đối chúng ta này đó đệ đệ đệ muội từ trước đến nay dày rộng, như thế nào hôm nay liền thay đổi cá nhân dường như, đối tiểu bối như vậy không từ ái đâu. Hắn lời này lại khen lại tổn hại, Giang Bạch Nga trong lòng lộ bột một tiếng, lão nhị ra quả nhiên không phải cái gì thứ tốt, đây là tự cấp nàng đào hố đâu, bất quá Giang Bạch Nga xác thật không biết, Lư Bảo bảo là nhà mình khuê nữ kêu lên đi, bởi vậy, đảo có vẻ nàng đối lý. Hồ liệt liệt cái gì đâu. lư miêu thị giơ tay hướng con thứ hai trên đầu trụ một chút cái gì trưởng tẩu như mẹ cùng hắn còn tưởng cho chính mình tìm hai cái nương là nàng cái này mẹ ruột bạc đái hắn không thành ta này không phải nói thuận miệng sao lư gia phú nhún vai hắc hắc cười nói đại ca một nhà từ trước đến nay dày rộng đại ca đại tẩu liền không cần phải nói hiện tại ngay cả đại nha đầu đều rất có tỷ tỷ hình dáng biết chiếu cố muội mội đâu lư gia phú lại khen khen lư tú ngọc Trong khoảng thời gian này ngoan bảo đi theo đại đường tỉ khai tiểu táo, hình thể mắt thường có thể thấy được mà béo lên, càng thêm bạch béo đáng yêu. lư gia phú tuy rằng trong lòng buồn bực đại nha đầu hành vi, nói tóm lại vẫn là thập phần cao hứng, tự nhiên không keo kiệt nhiều phủng đại nha đầu vài câu. lư bảo bảo xúc cổ tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, đại gia còn không biết chính mình mỗi ngày liền ăn mang lấy đâu, nếu là biết nàng không chỉ có ăn ngon, mỗi ngày còn có 10 văn tiền tiền công. chỉ sợ muốn nháo phiên thiên. Ngoan bảo không phải ăn không uống không, nàng chính là ta mấu chốt nhất kia một mặt gia vị. Lư Tú Ngọc biết lựa không được người trong nhà lâu lắm, cũng may nàng sớm có lý do thoái thác. Gia vị. Người chung quanh ngẩn người, sau đó ánh mắt hoảng sợ mà nhìn về phía Lư Tú Ngọc. Đại nha cư nhiên như vậy hung tàn, đem nhị nha đầu nấu ăn ăn luôn. Bất quá cũng không đúng à, nhị nha đầu mấy ngày này không khóc cũng không náo Không gặp trên người thiếu một miếng thì ta, chẳng lẽ là nhị nha trên người mặt khác đồ vật Tóc, nước miếng, nước mắt, ngấm lại còn có chút ghê tởm. Trước kia làm những cái đó nội tạng heo là cái gì hương vị đại gia cũng biết, ta dựa vào cái gì làm nhân gia tin tưởng ta làm nội tạng heo hương vị nhất định hảo. Vì thế ta mang lên ngoan bảo, chỉ cần nàng ngồi ở chỗ kia ăn ta làm đồ ăn, đó chính là một cái sống chiêu bài. lư Tú Ngọc Thông Thả ung dung mà nói, Nương, các người đều đi qua huyện thành, chẳng lẽ không có chú ý tới tiệm vải, cửa hàng son phấn chiêu đãi khách nhân nha đầu một đám đều so người bình thường xinh đẹp sao? Bởi vì chỉ có các nàng cũng đủ xinh đẹp, đương các nàng ăn mặc tiệm vải vải dệt tài chế siêm y đi Bôi nhà mình, cửa hàng son phấn điều chế son phấn khi mới có cũng đủ lực hấp dẫn, làm người cảm thấy các nàng xuyên dùng đẹp, các người mua giống nhau đồ vật trở về, cũng có thể giống các nàng giống nhau đẹp. Đây là sống chưa bài. Nghe xong Lưu Tú Ngọc như vậy, một phen tinh tế giải thích, Đại Gia ẩn ẩn minh bạch nàng dụ ý. Kia cũng không cần thế nào cũng phải là nhị nha à, đại nha đầu. Ngươi trước kia không phải cùng Tam nha nhất muốn hảo sao? Về sau chuyện tốt như vậy, ngươi cũng muốn ngắm lại mặt khác đệ đệ muội muội à? Lưu Lan Hoa ý có điều chỉ mà nói, nhị phòng kia nha đầu đi theo đi nhiều ít thiên, như vậy thật tốt đổ vật đều vào nàng trong bụng, dựa vào cái gì đâu? Đại nha cũng là gian, ngày xưa nàng cùng tam nha đầu thật tốt ta, kết quả thực sự có cái gì chỗ tốt, nàng cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là nhị phòng cái kia bồi tiền hóa, nàng còn không phải là cảm thấy hai cái lao bất công nhị phòng, đối cái kia nha đầu chết tiệt kia hảo một chút, có thể thảo nhị lao niềm vui sao. Gian trá, rào hoạn, đê tiện, đây là lưu lan hoa trong lòng lưu tú ngọc tân hình tượng. Đúng vậy, cũng không phải thế nào cũng phải ngươi nhị mội muội không thể. Giang Bạch Nga đôi nữ nhi có chút bất mãn, chuyện tốt như vậy, nàng như thế nào có thể quên chính mình ruột thịt đệ đệ đâu. Thật không phải ta bất công. Tính, vẫn là các ngươi chính mình xem đi. Lư Tú Ngọc thở dài, có tâm muốn giải thích, nhưng lại nói không rõ, dứt khoát chỉ chỉ trong nhà đám kia củ cải nhỏ, làm cho bọn họ chính mình xem. Các đại nhân nói chuyện là ảnh hưởng không được hài tử muốn ăn. Ở bọn họ giao lưu thời điểm lưu gian này đó hải tử không chút khách khí đem trên bàn cơm xem xem qua thái sắc hướng chính mình trong chén đôi, sợ ăn so người khác thiếu. Hút lưu hút lưu, bẹp bẹp, lọt vào thai đều là nước cơm nhập hầu thanh âm cùng nhấm nuốt đồ ăn thanh âm. lư bảo ngân ăn kêu kêu một cái ăn ngầu nghiến, bởi vì ăn quá nhanh tạp trụ cổ, trong mắt đều mau đột ra tới, cấp hắn chạy nhanh bưng lên bắt nước dùng thủy thuận thuận quát. Ở đem kia một ngụm nghẹn lại cơm nuốt vào sau, hắn lại bắt đầu ăn uống thỏa thích lên. kia ăn tướng, so trong nhà đói lâu rồi heo mẹ đều phải hung tàn, nhưng rõ ràng trong nhà cũng không bị đói hắn a. Lư bảo thiết năm nay mới 3 tuổi, nhưng là cái đầu một chút đều không thể so trong thôn 4-5 tuổi hải tử tiểu. Hắn đã bắt đầu chính mình động thủ ăn cơm, chẳng qua hắn chiếc đũa dùng còn chưa đủ hảo, thật vất vả gấp một mảnh thịt trực tiếp rơi trên trên bàn, cấp hắn trực tiếp dùng tay. Ăn xong sau còn liếm liếm ngón tay, lại dùng ngón tay lau lau sắp lưu lại nước muối. Hình ảnh quái Lê tởm. Lưu tú tâm tuy rằng là cái nữ hải, nhưng ăn tương cũng không so này đó nam hải tử hào đi nơi nào. Nàng biết nàng nương bất công đệ đệ, chỉ biết cấp đệ đệ kẹp thịt, vì thế chỉ có thể chính mình động thủ cơm no hào ấm, đoạt thực động tác lại hung lại mãnh. Nghĩ lại chính mình cùng trong nhà một đám nam nhân, tựa hồ cũng là cái dạng này ăn tướng. Trước kia cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề, uống cháo không phát ra hút lưu hút lưu thanh âm, dùng bữa thời điểm không bẹp vài cái giống như ăn cơm đều không thơm. Nhưng nhìn nhìn lại nhị phòng cái kia nha đầu đâu. Lư bảo bảo ăn cơm động tác cũng không chậm, đừng nhìn nàng thân mình tiểu, gắp đồ ăn tốc độ chút nào không thua mấy cái ca ca tỉ tỉ, nhưng cố tình chính là như vậy hơi hiện thô lô động tác, ở nhân da trên người liền có vẻ cơ linh đáng yêu. đồng dạng là trong miệng tắc tràn đầy một ngụm cơm nhà mình cái kia là đoạt thực phi heo nhân gia thỏa mãn mà dụ phát người muốn ăn người cùng người chi gian quả thật là không có biện pháp đối lập ngay cả giang bạch nga cũng không có biện pháp trái lương tâm mà nói nhà mình tiểu nhi tử so nhị phòng nha đầu này càng hơn nhậm công tác này bảo kim mấy ngày nay đường tú tài bị bệnh các ngươi không phải không đi học sao như thế nào ban ngày cũng hiếm khi nhìn thấy ngươi đâu lư lão đồ ho khan một tiếng Nhìn về phía vẫn luôn mặc không lên tiếng đại tôn tử, mọi người lực chú ý cũng bị chuyển rời đến lư bảo kim trên người. Ra, ta đi giúp lao sư ra gánh nước đốn tuổi. lư bảo kim buông chén, bộ dáng thập phần ngoan ngoan thành thật. Đại phòng cái này trưởng tử thân hình cùng hắn lao tử thập phần tương tự, cái đầu lại cao lại tráng, cùng cái nghe con giống nhau. Trường một trương lư ra nam nhân tiêu chuẩn mặt chữ điển, mày rầm mắt to, duy độc mũi giống hệt mẹ nó, lại đại lại viên. Rất có thi cảm, bởi vì cái này viên mũi, có vẻ hắn tướng mạo so với hắn cha càng hàm hậu. Lư bảo kim sắc thật như hắn diện mạo giống nhau, là trong nhà tiểu bối phúc hậu nhất, thân là trưởng huynh một chút uy tín đều không có, đệ đệ mội mội đều có thể bỏ ở hắn trên đầu tắc vai tác phúc. Đường tú tài có phải hay không thật sự không hảo? Lưu Lan Hoa tò mò hỏi, mấy ngày này nàng đi bài sông biên giặt quần áo thời điểm mọi người đều tại đàm luận đâu? Nói là tú tài nương tử thật dài thời gian không có lộ quá mặt, đường ra trong viện mấy ngày liền nấu nước thuốc, cửa dược bột phấn đều trồng chất đến cẳng chân bụng. Tính tính thời gian, lúc này đây thư thục đã nghỉ cửu thiên, này nửa năm quả nhập học vừa mới giao không lâu đâu, đường tú tài nếu là có bất chắc gì, này qua nhập học có phải hay không nên lui à? Lưu Lan Hoa ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ, ai làm nàng nhi tử năm nay mới ba tuổi đâu? Lúc này nàng còn không có nghĩ tới trong thôn duy nhất một cái khai thư thuộc tú tài nếu là không có, tương lai nàng nhi tử nên đi nơi nào niệm thư. Lao sư hắn, lư bảo kim há miệng thở dốc nói không ra lời. Sư nương muốn mang lão sư đi trong huyện xem bệnh, giống như đem trong nhà cuối cùng hai mẫu điển cấp bán, nguyên ca nhi cũng không phủng thư niệm, mỗi ngày canh dự ở lão sư mép giường ta cũng giúp không được gấp cái gì, liền giúp đỡ chọn điểm nước, nhiều chém điểm tuổi lửa. Hiện tại trời càng ngày càng lạnh, sư nương cùng nguyên Ca Nhi đều không rảnh lo chân mùa đông tuổi đốt, chờ thêm mấy tháng đại tuyết phong sơn đã có thể không có tuổi lửa có thể nhặt, bọn họ sẽ đông lạnh hư. Lư Bảo Kim nghiêm túc mà giải thích nói, bất quá ta nhớ rõ trước giúp trong nhà chọn mãn thủy, không có trì hoãn trong nhà sống. Lư ra không giữ người rảnh rỗi, ra mặt đặc biệt hậu ngoại trừ, bởi vậy Lư Bảo Kim không đi học thời điểm cũng là muốn giúp trong nhà làm việc. Hắn nói như vậy cũng là sợ người trong nhà hiểu lầm, cảm thấy hắn khuỵu tay hướng ra phía ngoài quải. Nhưng hắn thật sự không có biện pháp, đường ra không có tráng lao động, đường tú tài tuy rằng chính trực tráng niên, nhưng thân thể cốt vẫn luôn không tốt, trước kia đi học thời điểm, ở thư thục nghiệm thư học sinh cha mẹ sẽ thay phiên giúp đường ra gánh nước đốn tuổi. Hiện tại thư thục không nhập học, mọi người khả năng nhất thời không nghĩ tới đường ra sẽ thiếu thủy thiếu xài vấn đề. Ân, Đại lang không tồi. lão đại các ngươi giáo hảo, lư lão đổ gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa rất nhiều. lão đại tức phụ tuy rằng có chút tiểu tâm tư, nhưng lão đại ra mấy cái hài tử đều bị giáo thực hảo, trong nhà này để cho bọn họ bất lo chính là đại phòng. trong nhà việc có rất nhiều người làm, mấy ngày nay ngươi nhiều giúp đường tú tài ra chuân điểm tuổi lửa đi, lão gia tử giải quyết dứt khoát, tự nhiên không ai sẽ phản đối. lư bảo bảo như suy tư gì, nguyên ca nhi. Có phải hay không ngày đó nàng ở bãi sông biên nhìn thấy cái kia ánh mắt diễn thực phong phú Nam Hải, hán cha sinh bệnh sao? Lại qua mấy ngày, người nhà họ Lư trong lúc ngủ mơ bị một trận tiếng kêu rên bừng tỉnh. Đường tu tải đã qua đời. Lư gia trưởng bối làm bọn nhỏ canh giữ ở trong nhà, chính mình suốt đêm chạy về phía đường ra, ngày hôm sau thiên còn tờ mờ sáng thời điểm, từ đường ra phương hướng chuyển đến một trận cảng vì vang dội ai thán. Lư bảo bảo từ cha mẹ rời đi sau liền không còn có ngủ quá, cơ hội trận tròn mắt, từ đêm tối thủ đến hừng đông, chờ đến trận thứ hai tiếng khóc truyền đến khi, nàng dứt khoát phủ thêm áo khoác, dọn một phen ghế nhỏ canh giữ ở trong viện. Trước hết trở về chính là đại bá mẫu cùng nàng nương, hai người sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là nàng nương, giống như còn động thai khí, hai người cũng là vì nguyên nhân này trở về. Từ kiều nương nắm khuê nữ tay, nàng chào thức khẩn. Lư Bảo Bảo cảm thấy có chút đau, nhưng cảm nhận được nương trên người khẽ run, nàng chút nào không dám lên tiếng. Đường Tú Tài đã qua đời, trong thôn trưởng bối ở trước tiên đổi tới, Tú Tài nương tử khóc đến ngất, bị người nâng trở về phòng ngủ, lưu lại một đám trưởng bối thương thảo đường Tú Tài đời sau. Chờ đến thiên mô lượng thời điểm, một cái phụ nhân nghĩ Tú Tài nương tử khả năng ban ngày đều không có ăn cơm, vì thế đi nhà bếp cho nàng ngao chén cháo. đường ra nhà bếp giống như là bị một đám lao thử thăm quá giống nhau, lu gạo liền mấy hạt gạo, ngao cháo mẹ cùng trứng gà đều là kia phụ nhân về nhà lấy, kia hảo tâm phụ nhân bưng cháo gõ gõ cửa phòng, tú tài nương tử không có theo tiếng, nàng chỉ đương tú tài nương tử còn không có thức tỉnh, vì thế đẩy cửa ra đi vào, ai biết buồn hẳn là nằm ở trên giường nữ nhân lúc này chính treo ở trên xà nhà, thân mình đều đã lạnh gấu, thấy như vậy một màn nữ nhân đều sợ hãi. Từ kiều nương cũng là vì một màn này thiếu chút nữa động thai khí. Nàng còn có một cái hài từ đâu, nàng rốt cuộc. Rốt cuộc? Suy nghĩ cái gì? Từ kiều nương bắt lấy khuê nữ tay, lan qua lộn lại chính là như vậy một câu. Tú tài nương tử tuân tình. Lư bảo bảo từ đại bá mẫu cùng nàng nương đôi câu vài lời biết được chân tướng. Nói cách khác, cái kia nam Hải một đêm gian mất đi song thân. Lư Bảo bảo không dám tưởng tượng chính mình cha mẹ nếu là qua đời nàng sẽ cỡ nào bi thống, cái kia Nam Hải, hiện tại hẳn là rất thống khổ đi. mười 16 đồ tể ra tiểu kiều nương 16. Trượng Phu đã chết, đối với đường nương tử tới nói, không khác thiên sụp hạ. Trong nhà không có tiền, người trong thôn chỉ biết nàng vì đưa trượng Phu đi trong huyện xem bệnh bán trong nhà còn sót lại hai mẫu đất, lại không biết nàng còn đem đường ra nhà cũ để đi ra ngoài. đường nương tử chỉ biết nàng nam nhân nếu là tồn tại nàng cùng nguyên ca nhi liền có dựa vào xem bệnh tiền cũng có thể chậm dại tránh trở về có lẽ ở mỗi một khác nàng cũng nghĩ tới vạn nhất nàng nam nhân cứu không trở lại này đó lô thủng nên như thế nào bổ khuyết nhưng như vậy ý tưởng dây lát lướt qua trung quy vẫn là cứu phu vội vàng tâm tình chiếm thượng phong đáng tiếc ông trời trung quy không có chiếu cố nàng ở nông thôn không có mà có thể hướng mà nhiều nhân ra thuê không có một cái che mưa chắn gió phòng ở lại không được, Huống chi đường ra hiện tại không chỉ có đã không có phòng ở cùng đồng ruộng. Đường ra nhiều thế hệ đơn truyền, tới rồi nàng này một thế hệ, trượng phu không có huynh đệ, nàng cũng chỉ sinh một cái nhi tử, hiện tại trượng phu qua đời, trong nhà chỉ còn lại có nàng cùng Nguyên Ca Nhi hai người. Nguyên Ca Nhi nhưng thật ra thực khỏe mạnh, nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có 8 tuổi, căn bản gánh không khởi sự, một ít thể lực sống hắn căn bản làm không tới. Nàng liền càng không cần phải nói, thân thể chỉ so bệnh hưởng hưởng trượng phu tốt một chút, gánh nước, đốn tuổi linh tinh việc là có thể đem nàng áp suy sụp. Đến nỗi nàng nhà mẹ đẻ liền càng không cần phải nói, nàng cha đã chết, hiện tại là nàng mẹ kế đưng ra, trong nhà huynh đệ cùng nàng không phải cùng mẫu sở sinh, cảm tình vốn là đạm mạc sao có thể nguyện ý dưỡng hai cái chói buộc. Hơn nữa đường nương tử có thể cảm nhận được. Trong khoảng thời gian này làm lụng vất vả cùng sầu lo đã nghiêm trọng thương tới rồi nàng căn bản, chỉ sợ ngày sau cũng là dược không rời khẩu mệnh, như vậy nàng, sống sót cũng chỉ là liên lụy. trừ cái này ra, đường nương tử trong lòng còn có một kiện sầu lo sự, đó chính là đầu thu thư thuộc nghiệm thư bọn học sinh giao những cái đó quả nhập học, trượng phu không giao mấy ngày việc học liền ngã bệnh, theo lý này đó quả nhập học hẳn là trở về, nhưng hiện tại đường nương tử nào còn có thể móc ra tiền tới đâu. Nàng đã hoảng hốt thấy được tương lai, nàng nguyên ca nhi nhỏ gầy thân hình, bị như vậy gánh nặng áp suy sụp, trên mặt không còn có bừa bãi tươi đẹp miệng cười. Nàng như thế nào bỏ được làm chính mình yêu nhất nhi tử trải qua này đó đâu. Người khác chỉ đương nàng quá mức thương cảm với trượng phu ly thế ngất qua đi, kỳ thật ở kia một khắc, đường nương tử vô cùng thanh tỉnh, nàng đã bắt đầu ở tính kế nhi tử tương lai. Nàng tưởng, nàng không thể tồn tại, chỉ có nàng đã chết. Nhi tử tương lai mới có thể có mặt khác một loại kết quả. Tam đương khẩu thôn thôn dân sinh hoạt dư giả, dân phong thuần phác, tuyệt đại đa số hương thân bản tính thiện lương phúc hậu. Hơn nữa nàng nam nhân tồn tại thời điểm dạy không ít học sinh, cùng những người này ra nhiều ít có chút tình cảm. Nếu nguyên ca nhi thành cô nhi, trong thôn khẳng định sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nếu nàng không có đoán sai nói, thôn trưởng hẳn là sẽ cho nguyên ca nhi chọn một hộ nhà gợi nuôi. Nhưng nếu thôn dân phúc hậu, Đường Tú Tài sinh thời cùng trong thôn không ít giàu có nhân gia có hương khói tình, Tú Tài nương tử vì cái gì còn muốn một lòng chịu chết đâu, trừ bỏ nàng sợ chính mình thân thể kém. Tương lai biến thành cái thứ hai đường Tú Tài yêu cầu vô số dược liệu điển cái này động không lấy ngoại, càng quan trọng là nàng lo lắng bên ngoài lời đồn đãi đem điểm này tình cảm cũng cấp hết sạch. Nàng còn chặt chẽ nhớ rõ thôn bên từ quả phụ kết cục. Vị kia tử quả phụ nhà mẹ đẻ phu tộc đồng dạng nhân khẩu đơn bạc. Nàng nam nhân là ở toàn thôn nam nhân mùa đông vào núi săn thú thời điểm bị gấu đen trục chết, bởi vì điểm này, mặt khắc tồn tại trở về nam nhân đều đối từ quả phụ nhiều có quan tâm. Ngay từ đầu đảo cũng không có gì, trong thôn thân thể cường tráng nam nhân thay phiên giúp nàng ra gánh nước, chọn sai, ngày mùa thời điểm cũng sẽ đi nhà nàng trong đất hỗ trợ, nhưng thời gian dài, có chút nữ nhân liền bắt đầu nói lên từ quả phụ nhàn thoại. Quả phụ trước cửa thị phi nhiều. thúng chi từ quả phụ trong nhà ra ra vào vào đều là một ít tuổi trẻ lực tráng nam nhân. Các nàng thê tử mặc dù trên mặt không nói, trong lòng cũng bắt đầu phiếm nói thầm. Dần dần, lời đồn càng ngày càng nhiều, cũng càng truyền càng oai. Ở có chút người trong miệng, giống như thật sự tận mắt nhìn thấy quá từ quả phụ cùng người yêu đương vụ trộm. Thời gian dài, trong thôn nam nhân vì tị hiểm cũng không dám đi từ quả phụ chỗ đó hỗ trợ. Cuối cùng từ quả phụ ném xuống một đôi nhi nữ. chạy về nhà mẹ để tái giá, Kia hai đứa nhỏ nhưng thật ra bị thân cận chút thân thích nhận nuôi, nhưng bởi vì từ quả phụ hư thanh danh, hai đứa nhỏ vẫn luôn bị trong thôn mặt khác hài tử xa lánh, nhật tử quá cũng không tính hảo. Có cái này vết xe đổ, đường nương tử càng thêm không dám đánh cuộc. Nhưng nàng nếu là đã chết, người trong thôn thái độ liền không giống nhau. Đều là mẫu thân nữ nhân sẽ quái nàng, phỉ nhổ nàng, cảm thấy nàng không phải cái đủ tư cách nương. Cứ nhiên bỏ được bỏ xuống tuổi nhỏ hài tử tuấn tỉnh các nàng có bao nhiêu không thể lý giải nàng hành động, liền sẽ cỡ nào đồng tình nguyên ca nhi. Các nam nhân sẽ khâm phục nàng, bởi vì như vậy vì trượng phu tuân tỉnh chịu chết nữ tử ở bọn họ xem ra trung trinh tiết liệt, tiết phụ lưu lại hài tử, bọn họ tự nhiên cũng sẽ càng đối xử tử tế vài phần. Đường nương tử cũng không biết chính mình tính đúng hay không, nhưng nàng rõ ràng, nàng đã chết tuyệt đối so với nàng tồn tại càng tốt. Đương lụa trắng xuyên qua xài nhà rơi xuống, nàng đạp lên ghế tròn thượng thời điểm, đường nương tử tưởng nhiều nhất như cũ là chính mình nhí tử. Nguyên ca nhi sẽ đoán nàng đi, đoán nàng cứ như vậy bỏ xuống hắn đi rồi. Vậy làm hắn đoán đi. Đường nương tử nhắm mắt lại, kẽ lăn ghế tròn, khiến cho nàng đi 18 tầng địa ngục nhận hết tra tấn đi, chỉ cầu nguyên ca nhi quãng đời còn lại trôi chảy, lại vô ưu phiền. Nương, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi mau tỉnh lại a. Đường định nguyên lại thông minh, cũng chỉ là một cái tám tuổi hải tử, đối mặt cha mẹ liên tiếp vong thệ, hắn khóc hàn cả giọng, Thúc thúc thầm thầm, cầu các ngươi cho ta nương thỉnh cái đại phu đi, ta sẽ trả tiền. Hắn quỳ xuống tới cấp các trưởng bối dập đầu, cầu bọn họ cấp nương thỉnh cái đại phu, nhìn một màn này, ở đây tất cả mọi người cảm thấy chua sót. Tú tài nương tử như thế nào ngu như vậy, trưởng phu không có, nhưng nàng còn có một cái nhi tử A, nguyên ca nhi còn như vậy tiểu. nàng như thế nào bỏ được bỏ xuống đứa con trai này đâu như đường nương tử đoán trước như vậy ở đây nữ nhân đối đường định nguyên đau lòng lại chịu mến nguyên ca nhi đường khái ngươi nương đã chết thân thể của nàng đều đã cương lưu miêu thị qua đi kéo đường định nguyên lên đứa nhỏ này khái mà như vậy dùng sức đầu đều khái mà xanh tím tiểu tâm đừng đem đầu khái hư ngươi nương nếu là tồn tại khẳng định cũng không muốn gặp ngươi như vậy đường định nguyên rãy rủa lợi hại Lưu miêu thị chỉ có thể tăng lớn giam cầm lực đạo. Nhưng ta nương đã chết, nàng không cần Nguyên Ca Nhi. Đường định Nguyên chỉ vào đơn giản bố trí linh đường thượng hai cổ thi thể, cha mẹ đều ném xuống ta đi rồi, về sau ai sẽ đau lòng Nguyên Ca Nhi mệt mỏi, đói bụng, khắt, đau đâu? Mọi người lặng im. Nguyên Ca Nhi, thúc ba thím nhóm ở chỗ này, về sau có rất nhiều người thương ngươi. Thôn trưởng mở miệng, đường tú tài làm người hiền lành. Dị vã người trong thôn tìm hắn viết thư, viết câu đối, cấp hài tử đặt tên hắn đều là không thu tiền, mọi người đều chịu quá đường tú tài ân huệ, hiện tại đường ra liền như vậy một cái hài tử, bọn họ khẳng định không thể ngồi xem mà kệ. Bất quá như thế nào quản, giao cho nhà ai quản, xác thật là cái vấn đề. Thôn trưởng nói cũng không có an ủi đến đường định nguyên, người khác chiếu cố cùng cha mẹ yêu thương lại như thế nào giống nhau đâu, hắn như cũ cùng loạn khóc, thẳng đến ngất đi. Khóc hôn. Vương Đại Phu bị mời đến, vì đường định nguyên bắt mạch, vị này chính là thật sự khóc ngất xỉu. Bất quá có tú tài nương tử vết xe đổ sau mọi người không dám đại ý, đem đường định nguyên ôm về phòng sau lại tìm hai cái phụ nhân ở một bên nhìn. Hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Trong thôn một vị bối phận rất cao lão nhân hỏi. Không nói đến đường tú tài ngày xưa vì chúng ta tam đương khẩu thôn làm nhiều ít công hiến, thêm nhiều ít sáng giỏi. Liền nói hiện tại bọn họ phu thê vong thệ, liền lưu lại duy nhất một cái hài tử đi, chúng ta thôn nếu là không đem chuyện này an bài hảo, chỉ sợ khác thôn đều sẽ xem chúng ta chê cười. Lao nhân nói chuyện ngữ tốc rất chậm, nhưng tự tự nói năng có khí phách, bên cạnh người nghe xong cũng không ngừng gật đầu. Đường ra ở chúng ta thôn là độc chi, không có tông thân, tú tài nương tử nhưng thật ra có mấy cái huynh đệ, nhưng mấy năm nay cũng không gặp hai bên từng có đi lại. Thôn trưởng nhìn quanh bốn phía, hôm nay thiên sáng ngời khiến cho người đi tú tài nương tử nhà mẹ để báo cái tin. Mặc kệ nói như thế nào, tú tài nương tử đã chết, nhà mẹ để dù sao cũng phải tới cá nhân vội về chịu tăng, Nhưng là đại gia phải làm hảo chuẩn bị. Bên kia chỉ sợ là sẽ không nguyện ý dưỡng đứa nhỏ này. Đường tú tài chỉ có như vậy một cái căn, ta cũng không yên tâm làm cho bọn họ dưỡng. Nguyên Ca Nhi là cái hảo hải tử, đại gia cũng là nhìn hắn lớn lên. Biết đứa nhỏ này tính cách, tuyệt không phải vong ngân phụ nghĩa bạch nhãn lang. Trong đám người có người mở miệng. Đúng vậy, Nguyên Ca Nhi nhưng nghe lời, hán niệm thư cũng hảo, cùng đường tú tài giống nhau thông minh, năm đó đường tú tài chính là bị một hồi ngoại ý muốn trì hoãn, bằng không hiện tại bảo không chuẩn đã là cử nhân lao ra. Ai, đường ra thời vận không tốt ta Mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng ai cũng không có chủ động đưa ra muốn dưỡng. Không có biện pháp. Trong nhà nhiều một chương miệng cũng không phải một chuyện nhỏ, đặc biệt đường định nguyên thân phận đặc thù, nếu là dưỡng không tốt, chỉ sợ còn sẽ gặp không ít phê bình, đại gia lại đau lòng hắn, cũng đến hảo hảo ngắm lại. Đường ra nhiều thế hệ đều là cùng chúng ta thôn lão họ liên hôn, tổng có thể tìm ra mấy cái thân cận chút nhân ra đi. Thôn trưởng thở dài, hắn cũng biết người trong thôn băn khoăn, kỳ thật hắn làm thôn trưởng nhất hẳn là chủ động đứng ra nhận nuôi đứa nhỏ này, đáng tiếc hắn tuy rằng là thôn trưởng. Trong nhà gánh vác cũng rất nhiều, nhật tử ở trong thôn nhiều lắm xem như trung hạ du tiêu chuẩn, đường định nguyên bị dưỡng ở nhà hán chưa chắc là một chuyện tốt. Thôn trưởng tư tâm muốn cho trong thôn mấy nhà phú hộ mở miệng nhận nuôi hắn, tốt nhất có thể là nguyên ca nhi tiếp tục niệm thư, hắn tương lai nếu là thật có thể thi đậu công danh, tia tam đương khẩu thôn cũng liền có chỗ dựa. Bất quá hắn cũng minh bạch, này quá làm khó người khác, bồi dưỡng một cái người đọc sách nói dễ hơn làm. Nhà mình hài tử đều không thấy được người tài ba người niệm thư, huống chi là đưa cùng nhà mình không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ hài tử đi niệm thư đâu. Nhà ta không được, trong nhà sáu cái hài tử đâu, nhật tử cũng không dư giả. Có người lắc lắc đầu, đường định nguyên tổ mẫu tính bối phận là hắn cô mẫu, nhưng nhà hắn hài tử nhiều, lớn nhất hai cái nhi tử lập tức liền phải làm ai, trong nhà còn phải vay tiền làm hôn sự, nơi nào còn có thể lại dưỡng một cái hài tử. bất quá nhà ai nếu là nguyện ý dưỡng nguyên ca nhi nhà ta mỗi năm ra 20 cân bắp mặt 50 cân khoai lang nay hiển nhiên không đủ dưỡng một cái hài tử nhưng cũng là bọn họ từ miệng phùng xá ra tới cực hạ. tính tính đường ra ra phả đã phiên tới rồi hướng lên trên số đời thứ tư tổ tông vị kia lão thái thái cư nhiên cùng lư ra mỗi vị tổ tông là đường tỉ muội năm đó vẫn là cùng nhau gả tới nếu không phải ở đây mỗi vị lao nhân nhắc tới Hắn khi còn nhỏ tham gia quá kia chàng hôn lễ, lư lão đồ cùng lư miêu thị cũng không biết lư ra cùng đường ra còn có như vậy quan hệ thông ra quan hệ. Nói thật, này đã là xa đến không thể xa quan hệ. Dưỡng vẫn là không dưỡng. lư miêu thị phải làm một cái gian nan quyết định. mười 17 đồ tể ra tiểu kiều nương 17. Đường tú tài vợ chồng tang sự làm còn tính thể diện. Người trong thôn thấu một ít tiền, cho bọn hắn định rồi một ngụm hợp quan. Tăng ở đường ra tiền bối mồ bên, xuất phát từ đối tú tài vợ chồng kính trọng, mọi người còn ra tiền thỉnh trong miếu hòa thượng niệm kinh siêu độ, bởi vì tú tài nương tử là tự sát, này ở Phật giáo giáo lý là muốn chịu trừng phạt. Tú tài nương tử nhà mẹ để người như thôn trưởng phía trước suy đoán như vậy, căn bản chưa từng đề cập nuôi nấng trưởng tỷ cô nhi sự, chỉ ở tăng lễ thượng mang theo một đám hài tử xuất hiện, ăn uống xong tất lập tức rời đi. Trong quá trình, thậm chí đều không có xem qua đường định nguyên liếc mắt một cái, hiển nhiên là dựa vào không được. Xử lý hậu sự mấy ngày này, Lư lão đổ Lư Miêu thị đều ở đường ra hỗ trợ, thì đương sinh ý tạm thời làm Lư lão đại quảng, ngay từ đầu người trong nhà còn cảm thấy hai vợ chồng ra tựa hồ đối đường ra sự quá để bụng, trong thôn không ít hài tử ở đường tú tài nơi đó niệm quá thư, khá vậy không gặp nhân gia trong nhà trưởng bối liền sống đều không làm, mấy ngày liền ở đường ra thủ a. Thẳng đến đường tú tài vợ chồng hạ táng, lư lão đổ cùng lư miêu thị lãnh đường định nguyên trở lại lư gia, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đường ra cái này cô nhi, là bị hai vợ chồng già nhận nuôi sao. Trong lúc nhất thời, lư ra mọi người tâm tư khác nhau. Bảo Kim, ngươi mang đệ đệ hồi ngươi phòng, ở khác nhà ở đằng gia tới phía trước, đệ đệ trước cùng các ngươi hai huynh đệ ngủ, ngươi là đại ca, cũng từng là hắn sư huynh, cần phải chiếu cố hảo đệ đệ A. Lưu miêu thị gọi tới đại tôn tử, đem vẫn luôn trầm mặc không nói đường định nguyên giao cho trong tay hắn. Ai? Lưu bảo Kim cao hứng gật gật đầu, Lão sư cùng sư nương qua đời sau hắn lo lắng nhất chính là Nguyên Ca Nhi, hiện tại gian mãi đem Nguyên Ca Nhi lánh trở về nhà, xem như lại hắn một cọc tâm sự. Nguyên đệ, ta mang ngươi trở về phòng. Lưu bảo Kim dắt đường định nguyên tay, dẫn hắn đi hướng hắn cùng Lưu bảo ngân phòng. Các ngươi cũng qua đi nhìn xem đi. bồi Nguyên Ca nhi trò chuyện. Lư Miêu thị lại đối trong nhà mặt khác hài tử nói, "Này hiển nhiên chỉ là một cái cớ, vì đem người chi khai, các ngươi lưu lại, tiểu hài tử sự, các ngươi qua đi xem náo nhiệt gì." Mắt thấy lao nhị hai vợ chồng ngau nghe dục dịch tưởng chôn em, Lư Miêu thị chạy nhanh mở miệng đem người ngăn lại, tiếp theo sự cùng bọn họ cũng có chút quan hệ đâu. Lư Bảo Kim cùng Lư Bảo Ngân phòng cũng không tính lại, bởi vì này nhiều lắm chỉ có thể xem như 2 phần 3 gian nhà ở. Còn có hơn một nửa là Lưu Tú Ngọc Phòng, trung gian xây một bức tường, đem nguyên bản phòng ở cách thành hai nửa. Bởi vì không có trước tiên biết đường định nguyên muốn lại lây sự, Lưu Bảo Kim hai anh em nhà ở cũng không thu thập một chút, có vẻ có chút dơ loạn, Lưu Bảo Kim trên mặt có chút thẹn thùng, phòng trừng cảm thấy làm tiểu sư đệ nhìn đến chính mình lôi thôi tiểu hòa có chút mất mặt. Bọn họ hai huynh đệ đều không phải cẩn thận người. Chỉ có bọn họ nương mới vừa giúp bọn hắn quét tước xong phòng mấy ngày nay nhà ở mới là sạch sẽ, thời gian dài, đồ vật loạn ném loạn phóng, rời giường cũng không gấp chăn, nhìn qua so ổ chó cung cường không bao nhiêu. Ngươi đổ vật liền trước đặt ở cái này trong ngăn tủ đi, chờ gian mãi cho ngươi thu thập hảo nhà ở, ngươi phóng đồ vật địa phương liền rộng mở. Xem đường định nguyên sắc mặt bình tĩnh, cũng không có chê cười hắn ý tứ, lư bảo kim nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhanh hơn trên tay động tác. đem những cái đó đặt ở trên giường đất trên bàn sách lưng ghế thượng quần áo quần toàn bộ nhét vào trương dương gỗ lại đem trong ngăn tủ hơi chút không chút kia một cái đằng ra tới tạm thời cấp đường định nguyên đặt đồ vật cảm ơn đường định nguyên mở miệng đây là hắn đi vào lưu ra sau nói câu đầu tiên lời nói có thể là khóc lâu rồi đường định nguyên thanh âm vô cùng khàn khàn tựa như bị thô giấy mài rúa quá giống nhau tư lạp tư lạp nghe mà người lỗ thai tê dại Lư Bảo Kim còn nhớ rõ, trước kia Nguyên Ca Nhi thanh âm là như vậy thanh nhuận thư lãng, như là ca hát giống nhau dễ nghe. Cái kia, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lư Bảo Kim có chút chân tay luôn cuống, trong nhà đệ đệ mội mội đều là gia hầu, ngoại quăng ngã ngoại đánh. Trước nay cũng không cần hắn cái này đại ca coi chừng, nhưng Nguyên Ca Nhi không giống nhau. Lư Bảo Kim tổng cảm thấy Nguyên Ca Nhi cùng bọn họ không phải một đường người, hắn càng thanh quý rủi rủ rè. Còn tuổi nhỏ cũng đã như là học vấn cao thâm người đọc sách, làm hắn rất sợ chính mình lời nói việc làm thượng từng có thế, mạo phạm hắn, căn bản là không dám lấy hắn đương hải tử đối đãi Dĩ vãng chỉ có ở đối đãi nhị phòng nhị đường mội thời điểm hắn mới có cùng loại cảm giác, bất quá đối ngoan bảo thời điểm đảo không phải kính sợ, mà là cái này đường muội quá mức tinh xảo đáng yêu, nàng giống như là một cái tinh mỹ gốm sứ hoa hoa, hắn như vậy cao lớn thô kệch Giống như ly cái này mội mội gần một ít liền sẽ đem nàng quăng ngã toái giống nhau. Người trong nhà đều cảm thấy hắn đối nhị phòng đường muội nhất lãnh đạm, cho rằng hắn là bị con mẹ nó ảnh hưởng, kỳ thật bằng không, trừ bỏ ruột thịt đệ muội ngoại, lư bảo kim nhất hiếm lại chính là cái này xinh đẹp đường muội Chỉ tiếp, hắn chỉ dám rất xa xem, ly gần chút liền khẩn trương mà nói không ra lời. Nguyên nhân chính là vì như vậy, vẫn luôn không có người phát hiện hắn chân thật ý tưởng. Ngay cả lư bảo bảo bản nhân cũng cho rằng đại ca không thích nàng đâu. Không cần. Đường định nguyên lắc lắc đầu, hắn mang đến đồ vật cũng không tính nhiều. Hắn cha mẹ đồ vật phần lớn đều thiêu, chỉ để lại một cái túi tiền cùng một cái vấn tóc mang. Túi tiền là hắn mẫu thân tay phùng, đã dùng thật nhiều năm, theo tuyến đều đã khởi nhung. Vấn tóc mang là hắn cha trước người yêu thích nhất vật phẩm chi nhất, mặt trên khảm một khối thấp kém thô giáp ngọc thạch, cũng không đăng giá. nhưng cũng là đường tú tài trên người số ít vài món còn có thể trương hiển hắn thân phận quý trọng vật phẩm. Bởi vì lý triều pháp điển đối với bất đồng thân phận người có rất nhiều hạn chế, người bình thường không thể đeo ngọc thạch, trừ phi có công danh, quan tước hay là là hoàng tộc thành viên. Giống lư lão đồ như vậy tiện tịch, vô luận cỡ nào phú quý ngọc trời, trên người cũng là không cho phép đeo ngọc thạch. Đường định nguyên làm tú tài nhi tử. Có thể lấy kế thừa di vật phương thức lưu lại cái này được hẳn ngọc thạch vấn tóc mang, chính là ở hắn có được công danh phía trước, này sợi tóc mang là không thể lấy trang trí vật hình thức xuất hiện ở trên người hắn. trừ bỏ này hai kiện di vật, trong bọc cũng chỉ còn mấy kiện thay đổi quần áo, cùng với một ngụm thiếu rác nghiên mực cùng với một khối ma hơn một nửa mặt tỏi. Đường tú tải những cái đó thư đã sớm bị tú tải nương từ bán, cái này nghiên mực vẫn là bởi vì có thiếu tổn hại. ngụ ý không hảo mới để lại xuống dưới như vậy điểm đồ vật chỉ chiếm kia cách ngăn tủ hơn một nửa nhìn qua đáng thương cực kỳ lư bảo bảo bái ở khung cửa thượng trộn quan sát đến đường định nguyên các ngươi như thế nào đứng ở cửa không tiến vào đâu lư bảo kim trước hết chú ý tới cửa đệ đệ muội muội về sau nguyên ca nhi cùng chúng ta chính là người một nhà hắn lớn tuổi các ngươi các ngươi đều đến kêu hắn một tiếng ca ca đâu lư bảo kim vây vây tay làm đệ mội nhóm vào nhà trong nhà này chỉ có lư tú ngọc cùng hắn so đường định nguyên lớn tuổi mặt khác đều là đệ đệ muội muội ta không gọi ta so với hắn cao hắn hẳn là kêu ta một tiếng ca ca mới đúng lư bảo ngân có chút biệt lưu bất đồng với đại ca hắn hiển nhiên không thế nào hoan nghênh đường định nguyên cái này kẻ xâm lấn cũng là đường định nguyên chính là trong truyền thuyết con nhà người ta trong thôn trưởng bối khen hắn nói đều có thể nhảy ra hoa tới cái gì hiếu thuận nghe lời Cái gì thông minh sớm tuệ, ngay cả Giang Bạch Nga ở bị Lư Bảo Ngân cái này bướng bỉnh bao khi đến thời điểm cũng sẽ nói, nếu là hắn có thể giống đường ra tiểu tú tài như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện thì tốt rồi. Ở Lư Bảo Ngân trong mắt, đường định nguyên chính là địch nhân, càng miễn bàn hiện tại cái này địch nhân còn xâm lấn hắn lãnh địa, muốn chiếm cư hắn rừng đất, hắn ngăn tủ, hắn cái bản Đừng hồ nháo. Lư Bảo Kim vô vô đệ đệ đầu, nào có dựa theo cái đầu luân trường ấu. dựa theo như vậy cách nói lư gia nam nhân có thể đường toàn thôn nam nhân lão đại ca ai làm người nhà họ lư trời sinh cái cao đâu dù sao ta không gọi hắn cũng chỉ so với ta lớn mấy tháng mà thôi lư bảo ngân xoay đầu kia kêu, kêu một cái quật cường đường ca ca vẫn là lư bảo bảo đánh vỡ cục diện bế tắc nàng nửa cái thân mình bị đường ngội lư tu tâm chống đỡ nghiêng đầu lộ ra một chương hoàn chỉnh mặt ngọt ngào mà hô đường định nguyên nhận ra nàng cái kia tam đương khẩu thôn so với hắn càng xinh đẹp ngãi con phía trước cách khá xa hiện tại để sát vào xem giống như càng đáng yêu cũng không biết có phải hay không hắn ảo giác ngãi con mặt giống như viên một vòng mềm mụt làm người muốn rỗi tay xoa bót nguyên bản đi vào một cái tân gia thấp thỏm cũng bởi vì lư bảo bảo một tiếng ca ca hóa giải không ít đường ca ca nghe đi lên giống ở kêu ta cùng bảo ngân nếu không đổi cái xương hô đi lư bảo kim nghĩ nghĩ Đường ca ca nghe đi lên như là đường ca ca, ai biết ngoan bảo rốt cuộc là ở kêu cái nào đâu. Kia! Nguyên ca ca! Lư bảo bảo vai quay đầu, vô ý thức mà manh đổ một mảnh. Thành, cứ như vậy đi. Lư bảo kim gật gật đầu, nguyên đệ, ngươi cảm thấy thế nào? ân Đường định nguyên xoay đầu làm bộ sửa sang lại chính mình quần áo, thực tế là vì che giấu có chút phiếm hồng gương mặt. Quái kỳ quái! ta mới không cần gọi là gì nguyên ca ca về sau ta liền quản ngươi kêu tam ca đi ha ha ha cứ như vậy bảo thiết có phải hay không liền phải từ tiểu tam biến thành tiểu tứ lư tú tâm vô vô tay có chút cao hứng trong nhà lại nhiều một cái ca ca lư bảo kim thật cao hứng xem ra trừ bỏ bảo ngân có chút biệt nữ ngoại trong nhà mặt khác đệ đệ mội mội đều thực hoan nên thành viên mới đã đến này đó là ta lý ra tới quần áo cũ trước kia đại ca cùng bảo ngân xuyên qua Hiện tại trời lạnh, ta xem ngươi quần áo đều có chút hiện tiểu, tạm thời trước xuyên bọn họ đi. Lư Tú Ngọc ôm một đống hậu quần áo tiến vào, nàng so Lưu bảo Kim cái này đại ca cẩn thận nhiều, ở đường định nguyên đi vào Lưu ra thời điểm liền chú ý tới trên người hắn quần áo đã có chút không hợp thân. Cũng là, tuổi này hài tử lớn lên mau, năm trước quần áo năm nay khẳng định hiện nhỏ, Tú Tài Nương Tử vội vàng chiếu cô trợ phu, cũng không chú ý tới điểm này. Đều là tẩy quá. có thể trực tiếp thượng thân đâu. Lưu Tú Ngọc đem lấy tới vài món quần áo triển khai. ở đường Định Nguyên trên người khoa tay múa chân một chút, lớn nhỏ vừa vặn tốt. Đường Định Nguyên cảm thấy, hắn giống như thật sự đi tới một hộ thực thân thiện nhân ra trong nhà, là cha mẹ vận mệnh chú định ở phù hộ hắn sao. Bên kia Lưu ra chính đường, bầu không khí hiển nhiên không bằng bọn nhỏ như vậy nhẹ nhàng. Lưu Lão đổ cùng Lưu Miêu thị nhận nuôi đường Định Nguyên, nhưng ấn tuổi bối phận, Đứa nhỏ này hiển nhiên không có khả năng thật sự làm hai vợ chồng ra dưỡng, lư ra sớm muộn gì là muốn phân ra, hai vợ chồng ra cũng không dám bảo đảm chính mình có thể khỏe mạnh, vô bệnh vô thai sống đến đường định nguyên kết hôn cưới vợ thời điểm, cho nên đem đường định nguyên dạy cho nào một phòng dưỡng, chính là hiện tại bọn họ yêu cầu thương thảo vấn đề. Lão nhị, các ngươi nguyện ý dưỡng sao? lư miêu Thị mở miệng, Giang Bạch Nga nghe vậy ngầm đầu. Nàng còn tưởng rằng này có khổ sai sự chỉ định muốn dừng ở bọn họ trên người đâu, như thế nào nhị lão lần này không bất công đâu. Chưng 18 đồ tể ra tiểu Kiều nương 18. Nương, ngươi lại không phải không biết ta cùng tiểu nương tính tình, như thế nào dưỡng hảo hài từ đâu. Nói nữa, tiểu nương trong bụng còn có một cái, lập tức liền phải sinh, ngươi đột nhiên cho ta lớn như vậy một nhi tử, ta cũng không tiếp thu được a Lư gia phú một nhảy ba thước cao. Hắn như vậy thích chiếm người khác tiện nghi người như thế nào sẽ làm người khác chiếm hắn tiện nghi đâu. Ta không bản lĩnh, nếu không đem đứa nhỏ này cấp đại ca bọn họ đi, nhà chúng ta đại ca đại tẩu nhất có bản lĩnh, lại vô dụng, còn có Lao Tam đâu. Lao Tam so với ta có thể chịu khổ, tương lai phân ra, Lao Tam nhật tử nhất định cũng quá so với ta hảo. Giờ phút này lư gia phú liền tưởng đem cái này đại phiền toái ném cho đại ca cùng Lao Tam, hắn thật sự là tưởng không rõ. Hắn nương không phải rất bất công hắn sao, như thế nào lần này không hướng về hắn đâu. Lư gia phú bắt đầu nghĩ lại, trong khoảng thời gian này có phải hay không chậm trễ, không đem lão nương hống thoải mái. Ngươi cũng biết chính mình lại lười lại không bản lĩnh A. Lưu miêu thị trừng mắt nhìn này ngốc nhi tử liếc mắt một cái, cũng khó xử hắn đem chính mình phân tích như vậy thấu triệt. Nói thật, làm nhị phòng giữa nguyên ca nhi, Lưu miêu thị là có tư tâm. mặc kệ nàng ngày thường đem chính mình quảng cáo dùn beng cỡ nào công bằng công chính kỳ thật nàng trong lòng vẫn là bất công lão nhị bởi vậy có cái gì chuyện tốt cái thứ nhất nghĩ đến cũng là con thứ hai một nhà đáng tiếc hiện tại làm cho lão đại lão tam ra mặt nàng cũng không thể trắng ra giải thích nguyên nhân nhìn đến con thứ hai mãnh liệt phản đối nhận nuôi nguyên ca nhi thái độ lão thái thái cũng không khỏi bắt đầu suy nghĩ sâu xa có phải hay không thật sự muốn đem Nguyên Ca Nhi dạy cho Lão Nhị hai vợ chồng dưỡng đứa bé kia thập phần thông minh, ai đối hắn hảo, ai đối hắn hư hắn có thể cảm thụ được đến cường ấn như uống nước chưa chắc là một chuyện tốt nếu là làm Nguyên Ca Nhi cùng Lão Nhị hai vợ chồng sinh cái hở ngược lại không đẹp Lưu Miêu thị mắng Nhi Tử một câu sau cùng Lưu Lão đồ liếc nhau dùng ánh mắt dò hỏi hắn cái nhìn ta và ngươi nương là như vậy tưởng Lưu Lão đồ mở miệng. Lão đại gia hài tử nhiều nhất, lại nhiều dưỡng một cái đến lúc đó lo liệu không hết quá nhiều việc. Lão tam gia bảo thiết năm nay mới 3 tuổi, còn cần lão tam tức phụ coi chừng, tính đến tính đi, lão nhị các ngươi con nối roi nhất đơn bạc. Nói, lư lão đổ nhìn về phía từ kiều nương bụng, ngươi trong bụng cái kia còn phải chờ ba bốn tháng mới có thể sinh ra, này đó thời gian cũng đủ nguyên ca nhi thích hứng nhà chúng ta sinh sống, đến lúc đó chờ đứa nhỏ này sinh hạ tới. các ngươi luống cuống tay chân thời điểm nguyên ca nhi còn có thể phụ một chút đâu. Lời này nghe tới có chút đạo lý, nhưng cẩn thận ngẫm lại lại không phải như vậy hồi sự. Lão đại gia hài tử nhiều nhất không giả, nhưng nhỏ nhất bảo ngân đều đã 7 tuổi, căn bản không cần lão đại hai vợ chồng lo lắng. Nói nữa, đường định nguyên cũng không phải tiểu hài tử, yêu cầu đại nhân tay cầm tay chiếu cô à, lão đại gia điều kiện tốt nhất, nhiều dưỡng một cái lại tính cái gì đâu. Lão Tam gia liền càng không cần phải nói, đường định nguyên tuổi tác so lưu Tú tâm còn đại, hắn có thể giúp đỡ chiếu cố phía dưới đệ đệ muội muội, Lưu Lan Hoa không chuẩn còn có thể nhẹ nhàng chút đâu. Ngược lại là lão nhị gia, Lư gia phú cùng Từ Kiều nương nhiều lười nhiều thèm toàn bộ thôn người đều biết, nữ nhi duy nhất còn có cái gì bệnh nhà giàu, một chút mẹ sống đều làm không được, chờ đến Từ Kiều nương trong bụng hài tử sinh ra, tương đương một nhà bốn người cự anh. Hiện tại không phân ra con hảo chia đều ra lại nhiều đường định nguyên này một chương miệng ăn cơm tương lai còn phải cho hắn cưới vợ lư gia phú như vậy khôn khéo keo kiệt chỉ sợ có thể đem chính mình một chết cha nếu không lư lão đại mở miệng hắn tưởng nói nếu không đứa nhỏ này liền về bọn họ đại phòng đi thấy thế nào bọn họ đại phòng điều kiện đều là tốt nhất hơn nữa đường tú tài đã từng đã dạy bảo kim bọn họ chi gian còn có loại này sâu xa Nguyên ca nhi về đại phòng mới là nhất thích hợp. Khu khu cụ. Lư Gia phong một mở miệng Giang Bạch Nga liền biết hắn lại phải cho đại phòng ôm sự, nàng kịch liệt ho khan vài tiếng, đánh gây nam nhân nhà mình nói. Trời lạnh, giống như có điểm cảm lạnh. Giang Bạch Nga ỷ vào cái bàn hiểm hộ hung hăng đá nàng nam nhân một chân. Cha, nương, ta xem a nếu không chúng ta cùng nhau dưỡng, chúng ta đều lấy nguyên ca nhi đương chính mình hại tử đối đại đâu. dù sao cái này thâm hụt tiền mua bán không thể chỉ cần chỉ làm cho bọn họ đại phòng tới làm được rồi ta minh bạch các ngươi ý tứ chờ ngày mai làm nguyên ca nhi chính mình tuyển đi lưu miêu thị thở dài xem ra lão nhị ra là quyết tâm không nghĩ dưỡng đứa nhỏ này nếu như vậy khiến cho nguyên ca nhi chính mình ở lão đại cùng lão tam hai nhà chung chọn một cái đi cùng nhau dưỡng tính chuyện gì đâu tương lai thật sự phân ra Nguyên ca nhi càng đến giống cái bóng cao su giống nhau bị đá tới đá lui. Giờ phút này, lưu miêu thị căn bản là không có nghĩ tới, đường định nguyên sẽ ở nàng ba cái nhi tử chọn trung thanh danh kém cỏi nhất lão nhị cái này khả năng tính. Nàng nghĩ, nguyên ca nhi đại khái xuất là muốn trở thành đại phòng hải tử. Giang Bạch Nga cũng là như vậy tưởng, nàng tươi cười có chút cứng đờ, trong lòng oán hận hai vợ chồng già, vì cái gì muốn đem cái này đại phiền toái lanh vào cửa. Ngươi nói tốt đoan đoan nương như thế nào sẽ nghĩ đến làm chúng ta dưỡng đứa bé kia đâu? Có phải hay không nương không yêu chúng ta? Buổi tối ngủ thời điểm, từ kiều nương một bên phái đi nam nhân giúp chính mình thoát vỡ một bên nghi hoặc hỏi. Lư bảo bảo đã tẩy hương hương nằm ở chính mình trên cái giường nhỏ, nghe được nương nói, lập tức dựng lên lỗ thai quang minh chính đại mà nghe lén. Ngãi mãi chuẩn bị làm cho bọn họ này một phòng nhận nuôi đường Định nguyên sao. Lư bảo bảo rất đồng tình cái kia liên tiếp mất đi cha mẹ tiểu nam Hải. nếu nhiều như vậy một cái ca ca, nàng một chút cũng không phản cảm. Nương vẫn luôn đều không yêu ngươi, nàng chê ngươi lại lười lại thèm, nhưng là nương khẳng định yêu ta. Lư Gia phú bóp mui đem tức phụ vớ ném tới giường đất đôi, hắn thật là quá thảm, như thế nào một không cẩn thận khiến cho tức phụ lại mang theo hài từ đâu, hiện tại hảo, phải bị cái này đại bụng bà sai xử làm này làm kia, ngẫu nhiên lười biếng không muốn làm. Này bà nương liền đỉnh bụng to chiều hắn thị uy. Giữa một cái lọt gió tiểu áo đông còn chưa đủ sao. Sở hưu hối hận, muốn từ một cái ý loạn tình mê buổi tối nói lên. Lư Gia phú thở dài nhìn lên xà nhà, chỉ đổ thừa hắn là cái quá có năng lực hắn tử. Hừ, ta nương cũng đau ta, cha ta cũng đau ta, ta còn có bảy đối tốt nhất ca ca tẩu tẩu đâu. Từ kiều nương không chịu thua, đôi tay chống nạnh tiểu man mà nói. Giả bộ ngủ nghe lén lư bảo bảo đều mau vội muốn chết, nói như thế nào nói liền lệch khỏi quỹ đạo chính để, bắt đầu tiểu học gà thức đấu võ môn đâu. Hành đi. lư gia phú chép một chút miệng, nghĩ đến nhà mình xem hắn không vừa mắt huynh đệ, điểm này xác thật không có biện pháp cùng tức phụ so. Đừng tách ra đề tài, ngươi còn chưa nói đâu, nương vì sao muốn làm như vậy. Từ kiều nương vừa lòng mà nằm đến trên giường đất, đang chuẩn bị ngủ đâu, lại nghĩ tới lúc ban đầu cái kia đề tài. Ta tổng cảm thấy kỳ quái, cha mẹ như vậy thiên chúng ta, ngươi nói dưỡng kia hài tử, có phải hay không có cái gì chúng ta không nghĩ tới chỗ ta. Từ kiều nương đối cha mẹ chồng có một loại mạc danh tín nhiệm, bởi vì nàng biết chính mình không có gì bản lĩnh, đầu cũng xuẩn xuẩn, cho nên nàng phá lệ tin tưởng bên người nhân vi nàng làm ra phán đoán, ở nhà mẹ để thời điểm, nàng nghe cha mẹ cùng hình tẩu nhóm sở hữu an bài, trừ bỏ một sự kiện. Đó chính là ở hôn sự thượng phản kháng một chút, gả cho cùng nàng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã lưu gia phú. Tới rồi nhà chồng sau, từ kiều nương bắt đầu nghe theo cha mẹ chồng ăn bài, bởi vì nàng tiểu tâm quan sát tới rồi cha mẹ chồng đối đại ba cái nhi tử thái độ, bọn họ đau nhất nhị ca, liền sẽ không làm hại quyết định của hắn, bởi vậy nghe cha mẹ chồng đại khái suất là không có sai. Phía trước từ kiều nương cũng cảm thấy nhiều dưỡng một cái hài tử có chút phiền phức, nhưng chờ hiện tại về tới chính mình phòng bình tĩnh lại sau ngẫm lại nơi này có thể hay không có bọn họ nhìn không ra tới môn đạo đâu tức phụ như vậy vừa nói lư gia phú hồi quá vị tới người làm ta ngẫm lại lư gia phú có điểm tiểu cơ linh nhưng điểm này tiểu cơ linh giới hạn trong cùng các huynh đệ tránh sủng lại cao thâm một ít quyền mưu hắn thật đúng là không thể tưởng được dưỡng hải tử dưỡng đường tú tài nhi tử đứa bé kia năm nay 8 tuổi Nghe nói còn thực thông minh. Lư gia phú nhắm mắt lại, bắt đầu nhất nhất kiểm kê hắn biết nói đường định nguyên tình huống. Ta nghĩ tới. Bang mà một tiếng, lư gia phú nặng nề mà chụp hạ chính mình lòng bàn tay. Đây là nương cấp chúng ta ngoan bảo tuyển đồng dưỡng phu đâu. Lư gia phú cảm thấy chính mình thật sự là quá thông minh, cư nhiên lập tức suy nghĩ cẩn thận con mẹ nó dụng tâm lương khổ. Đồng dưỡng phu. Lư bảo bảo bị dọa đến đôi mắt đều bế không thượng. Nàng vẫn là cái 6 tuổi bảo bảo A, như vậy tiểu liền cho nàng định ra việc hôn nhân, có thể hay không quá sốt ruột chút. Nếu không phải còn biết chính mình hiện tại là ở giả bộ ngủ, Lư bảo bảo đều tưởng bò đến cha mẹ trên giường, cùng bọn họ hảo hảo tham thảo một chút vấn đề này. Ngươi tưởng A, đường ra kia tiểu tử năm nay 8 tuổi, chúng ta khuê nữ năm nay 6 tuổi, tuổi thượng có phải hay không thực xứng đôi. Lư gia phú ngẩng đầu đỡ ngực nói ra chính mình phán đoán căn cứ. kia lao tam gia cùng nguyên ca nhi cũng rất xứng a từ kiều nương mềm mại mà nói kia như thế nào có thể giống nhau đâu tam nha nhi lớn lên nhiều tùy tiện a đâu giống chúng ta ngoan bảo ngọc qua hoa, hoa giống nhau cùng đường ra kia tiểu tử đứng chung một chỗ mới xứng đôi sao ngươi còn đừng nói kia tiểu tử bộ dáng sắc thật không tồi có ta tuổi nhỏ khi bảy phần anh tuấn lư gia phu sờ sờ chính mình mặt hiện tại mặc dù đã là một cái sáu tuổi hài tử cha nhưng như cũ vẫn còn phong vận a từ kiều nương nhìn mắt tự luyến trượng phu môi nhu động nàng như thế nào cảm thấy nguyên ca nhi lớn lên so nàng nam nhân đẹp đâu nhà của chúng ta ngoan bảo chính là phải gả đến thôn trưởng gia hoặc là thợ săn gia từ kiều nương đô đô miệng thôn trưởng gia có quyền trong thôn nữ nhân bố trí nhàn thoại đều sẽ cố ý vòng khai thôn trưởng gia nữ quyến thợ săn gia hỏa thực hảo gả qua đi về sau đều sẽ không thiếu thịt ăn không giống nhà bọn họ Rõ ràng chính là bán thịt, ăn thịt cơ hội lại rất thiếu. Này hai nhà là từ kiều nương nhất ái mộ tương lai thông gia người được chọn, kỳ thật dựa theo ngoan bảo diện mạo, nàng có thể chọn lửa cảng phú quý nhân ra, nhưng từ kiều nương minh bạch, tề đại phi ngẫu. Nhớ trước đây, nàng Mỹ mạo ở thập Lý Phô cũng là thập phần nổi danh, ngay cả chấn trên phú hộ cũng từng làm bà mối tới trong nhà để qua thân, chính là đều bị nàng nương cự tuyệt. Rất nhiều người cảm thấy nàng nương hô đồ, Chọn tới nhặt đi cuối cùng gả cho lưu gia phú người như vậy, nhưng từ Kiều nương minh bạch, nàng nương cự tuyệt những cái đó việc hôn nhân mới là đau nàng, bằng không nàng thật sự gả đến nhân ra như vậy, chỉ sợ nàng bị nhà chồng xoa ma đã chết, nhà mẹ đẻ cũng không có biện pháp thế nàng xuất đầu. Từ Kiều nương ái nữ nhi giống như nàng nương ái nàng giống nhau, nàng tưởng nữ nhi gả hảo, lại cũng không nghĩ nàng gả quá hảo. Giả bộ ngủ lưu bảo bảo cắn góc chân anh anh anh, Nguyên lai nàng nương đã đem nàng an bài rõ ràng sao. Ngươi biết cái gì? Lư gia phú ra vẻ cao thâm mà nói, ta nương đó là dụng tâm lương khổ đâu. Ngươi mau nói cho ta nghe một chút đi, ta đều bị ngươi lộng hồ đồ. Từ kiều nương có chút nóng nảy, nguyên ca nhi không cha không mẹ, tương lai ngoan bảo gả cho nàng, nào có phúc nhưng hưởng đâu. Ngươi cảm thấy đường ra kia tiểu tử không cha không mẹ không tốt, nhưng ngươi nghĩ tới không có, hắn thượng vô song thân. Về sau thê tộc với hắn mà nói chính là thân nhất thân nhân, chúng ta từ nhỏ đem hắn nuôi lớn, tương lai lại là hắn nhạc phụ nhạc mẫu, hắn có phải hay không đến đem chúng ta trở thành thân cha mẹ giống nhau tôn kính ngưỡng mộ, có phải hay không đến đem ngoan bảo đương bảo bối cung lên. Đổi một loại góc độ, không cha không mẹ có lẽ cũng là ưu thế. Lư bảo bảo ở trong lòng yên lặng cảm thán, nàng cha não động quá lớn. tư nhiên liền đời sau danh ngôn có xe có phòng cha mẹ song vong nửa câu sau đều cấp nghĩ ra được chúng ta nương tính tốt cũng không ai cấp con dâu lập quy củ nhưng ngươi nhìn xem chúng ta thôn nhiều ít tức phụ bị bà bà áp khổ không nói nổi ngươi nhìn chúng ý thôn trưởng ra quy củ lớn nhất nếu kia ra lão thái thái mệnh trường một ít chờ chúng ta ngoan bảo gả qua đi đối mặt chính là tam trọng bà bà a nếu là làm đường ra kia tiểu tử làm đồng dưỡng phu liền không giống nhau ngươi lại là mẹ ruột lại là bà bà Ngươi bỏ được làm ta khuê nữ chịu ủy khuất sao, đến lúc đó à, ngươi liền. Đối đường ra kia tiểu tử chơi uy phong, làm hắn cấp ta ngoan bảo đường tức phụ. Kêu nhiều ngượng ngùng a. Từ Kiều nương ngượng ngùng mà nói, nhưng nàng trong mắt ngao ngoe rục dịch quang mang cùng nàng giờ phút này lời nói hoàn toàn không phải một cái ý tứ. Nhưng nguyên ca nhi ra mà cùng phòng ở cũng chưa, tương lai hắn lấy cái gì dưỡng ra đâu. Từ Kiều nương vẫn là có chút do dự. Ha ha. Người vẫn là không có minh bạch ta nương dụng tâm. Lư ra phú lắc lắc đầu, người trong thôn đều quản đường ra kia tiểu tử kêu tiểu tú tài công, bởi vì hắn trời sinh sớm thuệ, nghe nói so đường tú tài tuổi trẻ lúc ấy càng sẽ niệm thư, mỗi người đều nói, hắn cùng hắn cha giống nhau, tương lai nhất định có thể trở thành tú tài. Đường tú tài nhiều thông minh a, nếu không phải đi thi trên đường phát sinh ngoài ý muốn, lại cho hắn mấy năm thời gian, hắn có lẽ đã sớm trở thành cử nhân lão ra, Phải biết rằng, năm đó đường tú tài chính là tăng sinh A, chỉ ở sau bẩm sinh tồn tại, hơn nữa hắn khảo trung tú tài kia một năm mới hơn 20 tuổi, nhớ năm đó nhẹ, hoàn toàn xưng được với thanh niên tài tuấn, nếu đường định nguyên thật sự so với hắn cha thông tuệ, hắn có phải hay không cũng có thể khảo cái tú tài trở về đâu. Nếu là dưỡng kia tiểu tử, liền đưa hắn đi niệm thư, nhà chúng ta quy củ trong nhà Nam Hải mãn 8 tuổi liền phải đưa đi vỡ lòng. Hắn đều là ngoan bảo đồng dưỡng phu, như thế nào không tính nhà chúng ta hài từ đâu, chờ hắn khảo trung tu tài, liền có thể khai tư thuộc thu học sinh, đến lúc đó quả nhập học ngân lượng, học sinh hiếu kính quả tặng trong ngày lễ, đều là ta ngoan bảo. Lư ra phú mặc sức tưởng tượng tương lai hạnh phúc sinh hoạt, càng thêm cảm thấy hắn nương đau hắn. Tiếp nhưng thật ra nhà chúng ta có phải hay không có rất nhiều thịt ăn. Từ kiểu nương xôn xao mà chạy nước miếng. Nàng nghĩ tới lưu bảo kim niệm thư khi trong nhà hướng đường tú tài ra đưa phì gà phì vịt, kỳ thật nếu không phải đường tú tài thân thể yếu yếu, hàng năm sinh bệnh yêu cầu uống thuốc, đường gia nhật tử hẳn là thập phần dư giả. Bọn họ thôn không ra quá lợi hại người đọc sách, bởi vậy đối công danh co không giống bình thường chấp nghiệm, hơn nữa thôn dân sinh hoạt giàu có, mỗi năm đều có mười mấy hai mươi cái hải tử sẽ bị đưa đến thư thuộc niệm thư. Không giống mặt khác thôn, học sinh thiếu. giáo khoa tú tài lại có vài cái thế cho nên những cái đó tú tài một đám nghèo ba ba nhật tử cũng không hảo quá chúng ta đây dưỡng đứa nhỏ này đi từ kiều nương xoa xoa nước miếng cha mẹ chồng thân thể to lớn mấy năm nội là sẽ không nghĩ đến phân ra cứ như vậy nguyên ca nhi niệm thư tiền phải công chung ra như vậy tính lên bọn họ lại chiếm tiện nghi đâu hoa đại gia tiền tới bồi dưỡng chính mình con rể tương đương là một cái vô bổn mua bán a Đưa Nguyên Ca Nhi đi niệm thư, tương lai ngoan bảo gả cho hắn, lại có thể được hắn tôn trọng, lại không có cha mẹ chồng áp chế. Nói nữa, từ nhỏ một khối lớn lên tình cảm lại nơi nào là người bình thường so được với, lại có cảm tình, lại có ân tình. Này Nguyên Ca Nhi bộ dáng còn thập phần tuân tiếu, rốt cuộc tìm không thấy so này càng tốt việc hôn nhân. Từ kiều nương lời nói thanh đều lộ ra vui sướng, Lư Bảo Bảo cảm thấy chính mình giống như bị tẩy não Mạc danh cảm thấy có cái đồng dưỡng phu cũng khá tốt chính là sao lại thế này. Ở cổ đại cơ hồ toàn bộ người đều manh hôn ách gả dưới tình huống, nàng có thể từ nhỏ cùng tương lai hôn phu bồi dưỡng cảm tình, xác thật là một kiện may mắn sự. Nàng chạy nhanh cơ cơ đầu, diêu tán này không khỏe mạnh ý tưởng. Nhân ra cũng vẫn là cái hải từ đâu. Bất quá cha mẹ có cái này ý tưởng đối đường định nguyên tới nói là một chuyện tốt, Lư bảo bảo biết, hắn cha mẹ đã có cái này ý tưởng. Liền nhất định sẽ thúc đẩy đường định nguyên niệm thư sự, có thể niệm thư, đối với hắn tới nói, tương lai liền không giống nhau. Chỉ cần hắn có thể nắm chắc được cơ hội này, tương lai thi đậu công danh, chẳng lẽ nàng cha mẹ còn có thể cưỡng bách hắn cưới một cái chính mình không thích người không thành. Cho đến lúc này, đường định nguyên nếu là không muốn cưới nàng, tất nhiên sẽ càng thêm cảm thấy thua thiệt nhà bọn họ, có vị này có công danh bằng thân con nuôi che chở, nhà bọn họ nhật tử sẽ hảo quá rất nhiều. Lư bảo bảo cảm xúc bình định xuống dưới, trên mặt nóng rực độ ấm cũng dần dần tan đi. Cha mẹ có lẽ chó ngáp phải rồi làm một chuyện tốt đâu. Xem ra lão nhị ra là không muốn dưỡng đứa nhỏ này. Lư Gia phú trong miệng dụng tâm lương khổ Lư miêu thị ở trong phòng thở dài, cái gì đồng dưỡng phu, nàng căn bản liền không có nghĩ tới. Lư miêu thị ý tưởng rất đơn giản, làm đường định nguyên trở thành lão nhị con nuôi. Cứ như vậy nàng liền có thể thuận lý thành trương mà đưa cái này dưỡng tôn đi niệm thư, nhà bọn họ hài tử khả năng thật sự không có gì đọc sách linh khí, nhưng Lưu Miêu Thị cảm thấy đường định nguyên có, nàng thậm chí cảm thấy đường định nguyên tương lai sẽ không dừng bước ở tú tải cái này công danh thượng. Nay Trung huyền mà lại huyền dự cảm trợ giúp Lưu Miêu Thị vượt qua vài cái kiếp nạn, nàng tin tưởng chính mình trực giác. Hùng chi, mặc dù thua cuộc, tổn thất cũng chỉ là một ít bạc. chỉ cần nguyên ca nhi hiểu được cảm ơn tương lai có thể chiếu cô hắn dưỡng phụ một nhà nàng liền không tính có hại tính ngủ đi lư lão đổ thở dài bọn họ vẫn là đến nhiều tích góp tiền mua đất lão nhị hai vợ chồng không phải lười sao đến lúc đó liền đa phần bọn họ một ít ruộng đất làm cho bọn họ thu thuê độ nhật đi cũng may bọn họ chỉ là lười chút còn có điểm thèm ăn chỉ cần không phô trương xa hoa lãng phí vài thứ kia cũng đủ bọn họ sinh sống Lưu Miêu Thị cũng từ bỏ, hai vợ chồng già không biết, bọn họ trong miệng vụng về nhi tử đã đưa bọn họ thâm ý thần triển khai, Đường Định Nguyên thân phận cũng từ con nuôi hướng đồng dưỡng phu phương hướng một đường chạy như điên. Cũng may này hai cái thân phận đều là trăm sông đổ về một biển, có lẽ người sau còn càng tốt chút đâu. Một khi tiếp thu cái này giả thiết, Lưu Miêu Thị vẫn luôn phiền lòng cháu gái bệnh nhà giàu giống như cũng giải quyết dễ dàng đâu. Nay một buổi tối, trừ bỏ số ít mấy cái vô tâm mắt. Đại đa số người đều ngủ không yên, lo lắng ngày mai đường định nguyên lựa chọn, mà đường định nguyên bản nhân, đồng dạng trằn trọc khó miên. Hắn xa so lư miêu thị trong tưởng tượng càng thông minh, tuy rằng hiện tại như cũ đắm chìm ở đau thất song thân bi thống chung, nhưng hắn vẫn là có thể bình tĩnh mà vì chính mình tương lai tự hỏi. Đại phòng hai cái huynh đệ đã ngủ say, đường định nguyên nhảy ra để ở gối đầu hạ cái kia dây có tóc, hồi tưởng hắn cha sinh thời đối hắn nói những lời này đó. hắn vẫn luôn có cái tiếc nuối chính là năm đó đi thi trên đường phát sinh ngoài ý muốn từ đây dừng bước tú tài đường ngộ tài đem sở hữu hy vọng đều đặt ở đứa con trai này trên người từ đường định nguyên bắt đầu bi bô tập nói khi đường ngộ tài liền bắt đầu cho hắn vỡ lòng vì hắn nghiệm tụng tứ thư ngũ kinh thay đổi một cách vô tri vô giác mà làm hắn hấp thu này đó chi thức ở đường ra đường ngộ tài chính là một cái nghiêm phụ khó được ôn nhu thời điểm Hắn sẽ ôm còn tuổi nhỏ Đường Định Nguyên, chỉ vào phương Bắc, nói cho hắn đó là phủ thành phương hướng, thi hương trưởng thi liền ở đằng kia, chờ đến hắn thi đậu cử nhân, hắn liền sẽ đem chính mình thích nhất ngọc thạch dây cột tóc đưa cho hắn. Hiện tại Đường Định Nguyên trong tay liền cầm kia một cái dây cột tóc, đã từng hắn cha chấp nghiệm, hiện tại thành hắn. Hắn tưởng nhậm thư, nhưng hắn minh bạch, lư ra nguyện ý nhận nuôi hắn đã thực không dễ dàng, nhắc lại ra như vậy thỉnh cầu. đó chính là được một tức lại muốn tiến một thước. Hắn biết đạo lý này, nhưng hắn vẫn là ước chế không được cái này ý nghĩ sang vậy. chỉ cần có một tia hy vọng, hắn vẫn là muốn thử một lần. Đường định nguyên hồi ước ban ngày trong thôn hảo tâm thẩm thẩm nhóm ở bên thai hắn lời nói, các nàng làm hắn đi lưu ra sau tận lực đi theo đại phòng sinh hoạt, lại vô dụng cũng muốn đi theo tam phòng, ngàn vạn ngàn vạn không cần cùng nhị phòng nhắc lên quan hệ. Lại kết hợp trước kia bồi nương đi bãi sông biên giặt quần áo nghe được có quan hệ lưu ra linh tinh tin tức, đường định nguyên làm ra lựa chọn, ở hắn xem ra, hắn niệm thư hy vọng, còn ở chỗ nhị phòng. Cái này người ngoài xem ra nhất không tốt lựa chọn, có lẽ là hắn cuối cùng cơ hội. Đường định nguyên nhắm mắt lại, nắm chặt trong tay dây cổ tóc, khiến cho hắn ích kỷ lúc này đây, lư ra ân tình, hắn tuyệt đối sẽ không quên. Nguyên ca nhi, về sau ngươi chính là nhà của chúng ta người. Bảo Kim bọn họ kêu ta cái gì, ngươi cũng đi theo kêu ta cái gì. Ăn xong cơm sáng, Lư Miêu Thị làm mọi người lưu lại, bắt đầu thương lượng đường định nguyên về nào một phòng sự. Nơi này là ta ba cái nhi tử, ngươi hẳn là cũng đều nhận thức, hiện tại làm chính ngươi tuyển, ngươi tưởng cùng cái nào bá bá sinh hoạt. Nếu con thứ hai không muốn dưỡng, Lư Miêu Thị liền đem lựa chọn quyền giao cho đường định nguyên bản nhân. Giang Bạch Nga cùng Lư Lão tam vợ chồng đều có chút khẩn trương. Này phân khẩn trương cũng đưa tới trên mặt, bọn họ đều không nghĩ nhiều dưỡng một cái hài tử. Đường định nguyên tâm tư mất cảm, đã nhận ra này phân không mừng, hắn phía sau lưng căng thẳng, tuy rằng minh bạch đây là nhân chi thường tình, còn là cảm giác cảm thấy thẹn lại nàn kham, bất quá hắn lực khống chế so mấy cái trưởng bối càng tốt, điểm này tiểu cảm xúc không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. So sánh bọn họ ba người, Lư Láo Đại, Lư Lão Nhị vợ chồng cùng với Lư gia bọn nhỏ liền hiền lành nhiều. bọn họ hoặc ôn hòa hoặc cười ngâm ngâm mà nhìn hắn không tiếng động hoan nên hắn gia nhập đặc biệt là lư gia phú vợ chồng trên mặt liền kém biết mau tuyển ta ba chữ đường định nguyên tuy rằng đã sớm chuẩn bị tốt muốn tuyển nhị phòng còn là vì bọn họ thái độ nghi hoặc theo hắn đối bọn họ hiểu biết bọn họ hẳn là không chào đón hắn đã đến mới đúng vậy chẳng lẽ người trong thôn đồn đãi có lầm lư gia nhị thúc nhị thẩm kỳ thật là thực nhiệt tình thân thiện trường bối Lư Lão đại đám người liền càng kỳ quái, hôm qua nhi bọn họ cũng không phải là như vậy, thái độ chuyển biến nhanh như vậy, là học quá biến sắc mặt cái này thảo thuật không thành. Ta tưởng tuyển lư nhị thúc cùng lư nhị thẩm, Đường định nguyên thu hồi chính mình tiểu tâm tư, làm bộ thẹn thùng mà nói. Cái này lựa chọn ngoài dự đoán mọi người, Giang Bạch Nga cùng tam phòng vợ chồng đều ngẩn người, mừng thầm rất nhiều lại toát ra một cái cổ quái ý niệm, đường ra tiểu tử này thà rằng tuyển nhị phòng cũng không chọn bọn họ. chẳng phải là ý nghĩa bọn họ liền lão nhị người như vậy đều so ra kém đâu lư miêu thị cũng có chút ngoài ý muốn nàng suy nghĩ sâu xa một phen chỉ cho là giang bạch nga cùng lão tam hai vợ chồng cảm xúc quá lộ ra ngoài làm hai tử đã nhận ra hào tiểu tử thật tinh mắt ha ha ha, ha về sau ngươi chính là ta con rể lư gia phú nhất thời quá mức vui mừng nói khoan khoái miệng con rể mọi người kinh hãi không phải con nuôi sao mười 19 đồ tể ra tiểu tiểu nương 19. Đường định nguyên mà người, hắn nhìn mắt cười ngây Ngô lư bảo bảo, cái này xinh đẹp nhãi con có biết hay không nàng cha mẹ tùy tùy tiện tiện liền cho nàng định rồi việc hôn nhân A. Bất quá cái này đề nghị, đường định nguyên cũng không phải không thể tiếp thu. Tuy rằng hiện tại hắn đối lư bảo bảo yêu thích chính là đối xinh đẹp sự vật bản năng thưởng thức cũng thích, hắn cũng không tới có thể lý giải tình yêu nam nữ tuổi tác, nhưng ít nhất hắn không chán ghét nàng. Hơn nữa lư ra đối hắn coi ân, đường định nguyên cảm thấy, bọn họ ít nhất có thể giống trong thoại bản viết như vậy, tôn trọng nhau như khách, hoạn nạn nâng đỡ. Vì thế hắn cam chịu cái này đề nghị. Nương, nếu nguyên ca nhi cùng chúng ta là người một nhà, đến lúc đó đưa bảo kim bảo ngân đi niệm thư, liền đem nguyên ca nhi cũng mang lên đi. lư gia phú nghĩ, nói lỡ miệng liền nói lỡ miệng bái, vừa lúc đem đường ra tiểu tử vòng đến hắn khuê nữ trong ổ. Tỉnh đến lúc đó Nguyên Ca Nhi tiền đồ, lao tam gia kia hai vợ chồng thế bọn họ khuê nữ tới đoạt Hắn vẫn luôn cảm thấy trong nhà này liền số lao tam tâm nhất đen, nhìn qua không rên một tiếng, sau lưng tiểu tâm tư nhiều nhất. Nếu đều là người một nhà, là hẳn là đưa Nguyên Ca Nhi đi niệm thư. Lư miêu thị thật sâu nhìn mắt Nhi Tử, nàng này Nhi Tử như thế nào đột nhiên thông suốt, đồng dưỡng phu. Nàng đều không có nghĩ tới còn có thể làm như vậy, con nuôi kiêm con rể. hòa thân nhi tử cũng không khác nhau lão thái thái càng nghĩ càng cảm thấy rượu cứ như vậy ngoan bảo kiểu bệnh cũng được đến giải quyết đâu lư gia phu cùng từ kiều nương hắc hắc cười bọn họ lại chiếm được công trùng tiện nghi lư bảo bảo cũng ở bên cạnh ngây ngô cười nàng căn bản là không có đem đồng dưỡng phu cái này diễn nói yên tâm nhiều một cái ca ca sắc thật là một kiện đáng giá vui vẻ sự đường định nguyên có chút hoảng hốt hắn túi đầu không làm người thấy hắn có chút ướt ra hốc mắt Nguyên bản cho rằng yêu cầu Lưu hoa tính kế đồ vật, cư nhiên đơn giản như vậy phải tới rồi. Thân thân nhân, xa xo trong tưởng tượng càng tốt. Người nương chính là bất công, ta nói cái gì tới, nàng hôm qua nhi như thế nào như vậy kỳ quái, đưa ra làm lão nhị dưỡng đường ra tiểu tử, nguyên lai là ở chỗ này chờ đâu. Lưu lan hoa một hồi phòng liền đối với chăn đông một trận loạn trụ y. Không duyên cớ lánh về nhà một cái hải tử đã đủ phiền thoái. hiện tại còn hoa đại gia bạc đưa hắn đi niệm thư, thật là tiền nhiều đến không địa phương ném, Lư lao tam, ngươi nói ngươi nương có phải hay không khi dễ ta à, như thế nào ta hướng nhà mẹ đẻ lấy điểm đồ vật liền cho ta sắc mặt xem, kia tốt xấu cũng là nàng thông ra, nàng tha rằng giúp đỡ người ngoài cũng không muốn giúp giúp chính mình thông ra sao. Lưu lan hoa hủy khuất mà lau nước mắt, nàng nhà mẹ đẻ vài cái chất nhi cũng tới rồi niệm thư tuổi đâu. Được rồi, Lưu láo tam cũng có chút ý nan bình, về đến nhà đóng lại cửa phòng sau sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Hành cái gì hành, lần này liền không được, bọn họ thật sự quá khi dễ người. Lưu lan hoa đạp rất dày, đối với giường đất một hồi luận tạp. Có bản lĩnh ngươi cùng nương nói đi. Lưu Gia hậu không kiên nhẫn mà hướng về phía nàng quát. Ngươi giống ta. Lưu lan hoa an tĩnh trong chốc lát, sau đó cảm xúc càng kịch liệt, ta câu nói kia nói sai rồi. Ngươi cư nhiên giống ta, ngươi cái này không lương tâm nam nhân, ngươi liền trơ mắt nhìn nhà chúng ta bị khi dễ, ngươi cái hèn nhát phế vật." Nàng một bên chửi bậy, một bên thượng thủ triều Lư Gia Hậu một trận gãi. "Ngươi làm ta làm sao bây giờ?" Lư Gia Hậu bị cao vài hạ, trên người đều bị trảo xuất huyết ấn tới, chống cự vài cái không có kết quả sau hắn cũng tới hòa khí, trực tiếp dôi tay đem Lưu Lan Hoa hai tay bắt lấy, dùng sức đem nàng ném tới trên giường đất. Lão nhị đều mở miệng nhận hắn đương con rể, hiện tại đường ra kia tiểu tử cùng nhà chúng ta không đơn giản là nhận nuôi quan hệ, cha mẹ cũng đồng ý đưa hắn đi niệm thư, ta còn có thể phản đối không thành. Đại ca đại tẩu cũng chưa nói cái gì đâu. Xem lưu lan hoa cuối cùng ngừng nghỉ xuống dưới, lư gia hậu căm giận nói. Cách ngôn nói như thế nào tới, hoàng đế lại trưởng tử, ba tánh đau có nút những lời này ở nhà bọn họ hoàn toàn không hiệu quả, đại ca chịu coi trọng, nhị ca bị thiên vị. nhưng thật ra hắn cái này nhỏ nhất nhi tử như là nhặt được một chút đều không chịu coi trọng lư gia hậu thiệt tình không cảm thấy chính mình nơi nào so lão đại kém dựa vào cái gì liền bởi vì hắn so với chính mình sinh ra sớm mấy năm gia nghiệp đầu to liền phải truyền cho hắn đâu còn có trong nhà cái kia nhị ngốc tử đánh rắm không làm như vậy đại người còn cùng đàn bà nhi dường như giống cha mẹ làm lũng làm nịu hắn nhìn đều cảm thấy ghê tởm cố tình cha mẹ ăn này một bộ tâm đều bị hắn lung lạc qua đi. Lưu ra hậu xem như xem minh bạch, cha mẹ làm lão nhị dưỡng đường ra kia tiểu tử, chính là hy vọng đối phương tiền đồ, có thể hồi quỹ lão nhị vợ chồng, cha mẹ làm mưu tính sâu xa, sớm vì lão nhị tương lai mưu tính lên. Quá không công bằng, lão đại có gia nghiệp, lão nhị có cha mẹ mưu hoa, hắn đâu, hắn có cái gì? Người nói, nếu không chúng ta cũng cấp tam nhà nhị chiêu cái con rể. Lưu lan hoa bỏ dậy, tiến đến lư gia hậu bên người nhỏ giọng nói ta nhà mẹ đẻ đại ca gia phúc ca nhi năm nay 8 tuổi ta như vậy nhiều cháu trai liền số phúc ca nhi nhất cơ linh không bằng chúng ta cũng cấp tam nha nhi định cái hoa hoa thần đến lúc đó cũng làm lương ra tiền đưa phúc ca nhi đi niệm thư chờ phúc ca nhi tiền đồ chúng ta tam nha cũng có thể hưởng đại phúc lưu lan hoa càng nói càng cảm thấy cái này chủ ý hảo nàng đã sớm tưởng cùng nhà mẹ đẻ thân càng thêm thân Nàng nương cùng mấy cái tẩu tử cũng đều lộ ra quá cái này ý tưởng, chỉ là lúc ấy nàng không có tưởng hảo, là làm nữ nhi gả về nhà mẹ đẻ, vẫn là cấp nhi tử cưới nàng nhà mẹ đẻ chất nữ. Nếu hiện tại nhị phòng khai khơi ròng, muốn đưa con rể đi niệm thư, vì cái gì nàng không thể noi theo một chút đâu. Ở Lưu Lan Hoa xem ra, nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ cháu trai đều là bị tiền trì hoãn, nếu là trong nhà có thể có bạc đưa bọn họ đi niệm thư. không chuẩn hiện tại mỗi người đều là tú tài. Đình chỉ. Lưu gia hậu cho mày, đánh gãy lưu lan hoa cái này kỳ ba ý niệm. Đừng làm cho ngươi nhà mẹ để những người đó tới thai họa ta khuê nữ. Nói lên lưu ra những người đó, lưu gia hậu cũng là một bụng khí. Lưu lão nhị tuổi trẻ thời điểm thường xuyên sinh bệnh, khi đó còn không phải trang bệnh, là thật bệnh, bởi vậy lưu láo đổ cùng lưu miêu thị tinh lực càng nhiều đặt ở thể nhược con thứ hai trên người. Bởi vậy từ lúc còn nhỏ khởi, Lưu Gia Hậu liền không thích cái này ca ca. Sau lại Lưu Gia Phú cưới thôn bên xinh đẹp nhất cô nương, Lưu Gia Hậu tuổi trẻ khí thịnh, luôn muốn chính mình tương lai tức phụ không thể so láo nhị kém, vì thế không màng trong nhà phản đối, chính là muốn cưới Lưu Lan Hoa làm tức phụ. Lưu Lan Hoa diện mạo cùng từ kiểu nương khẳng định là không có biện pháp so, nhưng cũng là ở nông thôn nổi bật cô nương. bằng không lưu gia cũng sẽ không có tự tin đối ngoại khai ra như vậy cao lễ hỏi lúc ấy hắn nương khuyên quá hắn nói lưu gia ra phong không tốt nhưng hắn quyết tâm muốn cùng lão nhị tương đối vẫn là đem người cưới trở về nhà mấy năm nay lưu gia biến đổi pháp tới cửa chiếm tiện nghi lưu lan hoa cũng tâm hướng nhà mẹ đẻ có cái gì thứ tốt trước tiên liền nghĩ đến đưa về nhà mẹ đẻ đi hai vợ chồng bởi vì những việc này cũng tranh chấp rất nhiều lần ở lưu gia hậu xem ra Lưu ra nam nhân cùng lưu Lão nhị giống nhau đều là bùn nhau chết không lên tường phế vật. Lưu lan hoa trong miệng Phúc Ca Nhi hắn cũng gặp qua rất nhiều lần. Cùng đường ra kia tiểu tử hoàn toàn không có biện pháp so. Tuy rằng có điểm tiểu thông minh, nhưng điểm này thông minh kính nhi càng nhiều thời điểm đều dùng ở từ lưu lan hoa trong tay hống đồ vật tượng. Như vậy nam nhân, như thế nào xứng đương hắn con rể đâu? Người đem lời nói cho ta nói rõ ràng, Phúc Ca Nhi như thế nào hủy khuất chúng ta tam nha nhi? Lưu Lan Hoa không vui, nàng đem khuê nữ gả cho chính mình nhà mẹ đẻ cháu trai cũng là vì khuê nữ suy nghĩ a, kia nha đầu điển hình người nhà họ Lư diện mạo, cao lớn thu kịch một chút đều không chiêu nam nhân thích, Phúc Ca Nhi lớn lên đoan chính tú khí, nàng còn lo lắng Phúc Ca Nhi ngại tam nha lớn lên không đủ kiểu thiếu đâu. Đem khuê nữ gả về nhà mẹ đẻ, đó là thân càng thêm thân, đại ca đại tẩu còn sẽ bạc đái chính mình thân cháu ngoại gái không thành. Chuyện này ngươi để đều không chuẩn đề. Tam Nha cùng bảo thiết việc hôn nhân đều từ ta cái này đường cha làm chủ, ngươi liền phụ trách đem cái này ra chiếu cố hảo đi. Lưu gia hậu biết đang xem đãi người nhà họ lưu thời điểm lưu lan hoa đôi mắt tựa như bị phân rán lại giống nhau, hắn cũng lười đến cùng nàng cái cọ, chỉ là buông một câu cảnh cáo. Đừng nghĩ vòng qua ta định ra hải tử hôn sự, bằng không, ngươi liền cút cho ta hồi lưu ra đi thôi. Mấy năm nay, lưu gia hậu cũng phiền nữ nhân này. nếu không phải bởi vì bọn họ có hai đứa nhỏ hắn đã sớm đem nàng hưu ngươi có ý tứ gì ngươi đây là muốn hưu ta lưu lan hoa khiếp sợ tiến lên túm chặt lưu gia hậu cổ áo muôn chất vấn ngừng nghỉ chút đi lưu gia hậu đẩy ra nàng sửa sửa cổ áo xoay người ra cửa lưu lao tam ngươi tang lương tâm lưu lan hoa chửi ầm lên đáp lại nàng là thật mạnh đóng sầm cửa phòng các ngươi người nhà họ lưu đều quá khi dễ người Nàng một mông ngồi dưới đất, tiêu khóc lên, Lưu Lan Hoa là thiệt tình cảm thấy chính mình ủy khuất. Vừa mới nàng nam nhân thái độ không giống như là làm bộ, đừng nhìn Lưu Lan Hoa hiện tại mắng lợi hại, nàng trong lòng cũng sợ hãi lư lão tam hưu nàng, bởi vậy thân càng thêm thân ý niệm bị tạm thời đánh mất. Nhưng như thế nào mới có thể giúp được nhà mẹ đẻ đâu? Lưu Lan Hoa cắn chặt răng, lưu ra những người này hảo không ai tình điệu. Rõ ràng hơi chút nâng dơ tay là có thể giúp được nàng nhà mẹ đẻ người, nhưng một đám đều trang làm nhìn không thấy. Nàng nương nói, đại ca cùng tứ ca ra lại sinh một cái hài tử, lớn nhất cháu trai lập tức cũng muốn làm ai, nơi nơi đều là dùng tiền địa phương. Mấy năm nay, nàng nam nhân đi làm thêm tích cốc hạ tiền đều bị nàng cầm đi tiếp tế nhà mẹ đẻ, khả năng bang vẫn là cực kỳ hữu hạn. Ở Lưu Lan Hoa xem ra, nàng nhà mẹ đẻ huynh đệ khuyết thiếu chỉ là một cái cơ hội. Bằng không bằng bọn họ thông minh cơ linh Đã sớm đã một bước lên trời Nên như thế nào giúp đâu Lưu Lan Hoa nhấp khẩn môi Lần này nương mở miệng muốn không phải một cái số lượng nhỏ Nàng căn bản lấy không ra Nàng đến hảo hảo ngâm lại Ngâm lại Trở lại phòng sau Giang Bạch Nga cũng tưởng nháo một hồi Bất quá nàng không náo lên Lưu ra phong một câu liền đem nàng tưởng lời nói Tất cả đều đổ đi trở về Chúng ta bảo Ngân cũng nên vỡ lòng Đến lúc đó chúng ta này phòng muốn ra hai phần quả nhập học không sai đại phòng hai cái nhị phòng một cái thấy thế nào đại phòng đều không có hại ngược lại là tam phòng lần này khả năng sẽ có cách nói hơn nữa đường tú tài qua đời chúng ta thôn duy nhất dư lại lao tú tài đã sớm không thu học sinh hiện tại ly chúng ta tam đương khẩu gần nhất tú tài công gia trụ thập lý phô đâu đây là lư gia phong đệ nhị câu nói thập lý phô cùng tam đương khẩu liền cách một tòa tiểu đồi núi Nơi đó có vị từ tú tài, năm nay 40 xuất đầu, phòng trừng từ bỏ tiếp tục khoa khảo tính toán, trở lại quê quán tổ chức một gian tư thủ, miễn cưỡng sống tạm. lư ra hài tử hẳn là sẽ đi từ tú tài nơi đó niệm thư, vị kia từ tú tài tính lên vẫn là từ kiểu nương đường ca, hai bên dính thân, cứ như vậy, không tránh khỏi muốn dựa vào đồng dạng ở tại thập lý phô người nhà họ tử. Từ. từ tam đương khẩu xuất phát đến thập lý phô, ấn nhanh nhất cước chính tính. Cũng yêu cầu hơn nửa canh giờ, gặp được quát phong trời mưa thời tiết, đường núi lướt hoạt, chỉ sợ mấy cái hải tử còn phải ở từ gia tá túc một đêm. Lúc này Giang Bạch Nga nếu là cùng nhị phòng so đo đường định nguyên sự, chính là đem chính mình đường lui phá hỏng. Lư gia phong xem minh bạch, hắn cảm thấy, nhị phòng cũng có hải tử đi niệm thư, ngược lại là một chuyện tốt. La ta lòng dạ hẹp hỏi. Giang Bạch Nga cũng suy nghĩ cẩn thận, nàng đỏ mặt thừa nhận chính mình sai lầm. Về sau nhị phòng sự, ta đều không trộn lẫn hợp.